Khi trở về đến Xuân Giang thì trời đã gần tối, cả đoàn dừng lại bên cạnh quán nhậu có cái tên thân mật, quán nhậu gì ba mập. Ông Tán Mẫn, trường phòng giao thông Vân Thầy huyện Xuân Giang đã chuẩn bị đón đoàn nghỉ ngơi và ăn cơm tối. Những âm thanh ồn nào lộn xộn từ quán nhậu vọng sang làm tường khó chịu. Anh ăn qua loa, vội vàng, rồi đứng lên, ra cửa, anh đi bách bộ trong con hẻm nhỏ, một bên là trụ sở phòng giao thông, một bên là quán gì ba mập. Bên kia hàng rào khách ăn đang đông, người thì cắm cúi ăn ngon lành, người thì ngồi thờ ra bên ly rượu. Phía dưới một lùm cây, bên cạnh chiếc bàn chân chéo thấp lẻ tè và mấy chiếc ghế con lòng trọng, là ba người đang ngồi ngả ngốn say rượu. Một giọng nói lè nhẹ đập vào tai khiến tưởng chú ý. Anh hai, em mừng anh ly này trăm phần trăm, để anh hai vững chắc tay lái đường trường. Tự nhiên vào bàn nhậu, người được mời dựa lưng vào gốc cây mỏi mệt nghiêng đầu xua tay từ chối. Trước mặt là chiếc hỏa lò đang tránh leo lét, bên trên đặt chiếc niêu đất, đậy vùng đen. Tương biết đó là món đầu dê hầm thuốc bắc, món ăn bình dân và hấp dẫn của dân nhậu. Mặt bàn đầy lá rau và ly chén bừa bãi. Dưới chân, một đống bò chai mía lộn sột. Anh chàng ngồi bên, cất giọng lào là phào. Từng câu nhát gừng treo kéo mời mọc. Anh hai ơi! Biết không? Xưa kia em bị đau bao tử hạng nặng á. Nào là uống nghệ mật ong cho đến lá khôi. Nào là ca vết gastro. Tất cả thầy thuốc đều đầu hàng. Vậy mà em chữa bằng toa thuốc ba sĩ một ngày. Tự nhiên bao tử vững chắc hơn vỏ ruột ô tô. Rượu hết xảy. Vô, đó, rượu là thần dược. Giọng lè nhẹ lại cất lên, kèo nhèo lại nhảy Anh hai ơi, anh uống với em ly đầu mặt mũi hồng hào, ly hai say sưa trắng vắng, ly ba phóng khoáng tươi vui, ly bốn đang ngồi trước lái, ly năm kéo đại để ma rơ, ly sáu cho rồ hết máy, ly bảy mắt sáng hơn đèn, ly tám thở thắng nhấn kèn, ly chín chạy liền một mạch, ly mười thì sao nhỉ? À! Gã nắm chắc chiếc trái cồng vùng lên hát nêu ngào theo nhịp, hai vai rung dậy, lắc lư. Ly mười chắc tay lái thêm ga ta vượt lên, pin, pin, pin. Tương đứng ở ngoài hàng rào, bỗng thấy một cảm giác nóng bừng từ sống lưng chạy lên đầu. Anh nắm chặt tay lại. Thật là nhơ nhuốc, bêu diếu cho nghề nghiệp. Anh muốn vào lôi cổ những gã sâu rượu ấy ra để cho chúng tỉnh ngộ, nhưng cũng đúng vừa lúc anh nắm chặt bàn tay lại thì trong đầu hiện ra một ý nghĩ hết sức bất ngờ và mới mẻ. Thì ra nguồn gốc của mọi tai họa chính là ở đây, một điều dễ hiểu nhưng nếu không đi vào thực tế thì chẳng bao giờ biết được. Rượu đã làm cho lái xe của ta bê tha quá rồi. Anh quay trở vào phòng, mọi người đã ăn xong và đang vui vẻ ngồi bên bàn nước. Ông Tam Mẫn bồi vàng bưng tách cà phê đến và kéo ghế mời tường. Anh đến chơi ghế nhưng không ngồi xuống mà quay sang ông Tam Mẫn. Tôi vừa khám phá được một điều rất bất ngờ. Mọi người ngạc nhiên nhìn tường. Anh nói tiếp. Điều đặc biệt mà hôm nay tôi mới chú ý đến là ngay cạnh phòng giao thông vận tải có một quán nhậu. Hey, thật là hết ý. Ông Tam Mẫn vô tình vẫn vui vẻ đáp lại. À, đó là quán của gì ba mập. Dì ấy vốn người ngoài Bắc theo chồng vào đây, tính tình vui vẻ hiền hậu, người lại mập. Anh em gọi đùa là gì ba mập, quán cơm nấu rất ngon, ăn lời ít nên lúc nào cũng đông khách. Tường gạt đi. Tôi không muốn nói đến điều đó, bác có thấy rằng chính quán nhậu đó làm hư hỏng lái xe không? Ông tắm ẩn tưởng rằng tường có điều gì phật ý nên thùng thẳng thăm dò. giờ ở đây vốn uống rượu rất nhiều. Vùng uh, bán sơn địa, nửa bên núi nửa đồng bằng, còn ảnh hưởng nhiều tập quán cũ. Nhưng những người lái xe thì không bao giờ say xưa trong lúc cầm lái. Tay lái là nguồn sống của cả gia đình mà. Bác nói thế thì chết rồi, không trách lái xe, dám nhậu nhẹt say sưa nghe trước mắt đồng chí trường phòng giao thông. Ông tắm mẫn vân trần. Quả là đôi khi cũng có vài ba anh em nhấm nhét đôi chút, nhưng đều vào lúc buổi tối trước khi về đi ngủ. Tường thích thú cười to. <cười> không phải đâu bác ơi, tôi đã phát hiện ra rồi. Quay về phía mọi người, anh nói tiếp. Chúng ta cứ mất thì giờ bàn cãi gần xa, cuối cùng thì thủ phạm ở ngay cạnh bên ta. Quán rượu của di ba mập chính là thủ phạm mọi tai nạn trên đèo du giang, thế mà không ai để ý. Mọi người quay lại nhìn Thường, ngạc nhiên trước ý kiến mới mẻ và đột ngột. Tường gần đầu hài lòng vì phát hiện của mình đã thu hút mọi người chú ý. Anh vẫn có khả năng đặc biệt tìm ra lối thoát của mọi việc khó khăn bế tắc ngay ở phút cuối cùng. Mọi người chăm chú nghe lập luận của Thường. Những câu chuyện vô lý mà những người lái xe đã thấy và kể lại, chính là sự rối loạn tâm thần do rượu, khi uống rượu vào, nồng độ rượu trong não tăng dần, làm rối loạn tư duy và trí tuệ. Những bóng đèn bí ẩn kia chẳng qua là do người lái xe hoa mắt tráng đầu mà tưởng tượng ra. Anh lôi ra một bức thư dơ cao đêm. Viên thiếu tá Ngụy trong bức thư này rõ ràng vừa ăn nhậu xong ở Xuân Giang, đã vội lên đường cho nên thị giác hỗn loạn, mới nhìn nhầm tàng đáo ven đường hóa thành Việt Cộng tấn công. Còn anh chàng lái xe, chính vì xe xưa nên nó không còn biết đâu là phương hướng. Rõ ràng, ma men đã đưa anh ta xuống vực, chứ chẳng có lực đầy bí ẩn nào hết. Tường quay lại, bác sĩ Quang nói tiếp. Đó chính là cái bệnh tâm thần có thể lan ra rất nhiều người ở cùng một chỗ, gây nên ảo giác, ảo tường như bác sĩ đã nói. Xin lỗi bác sĩ, tôi đã đi quá lĩnh vực chuyên môn, không biết nói vậy có đúng hay không, thưa bác sĩ à? Bác sĩ Quang chấp nhận. Anh nói hoàn toàn đúng triệu chứng thần kinh do diệu. Sự việc sẽ xảy ra đúng như vậy nếu chắc chắn những người lái xe đó có uống rượu. Lập luận của Xuân Tường vẫn tỏ ra chắc nịch. Thì hôm nay, chính cô Minh Hiền đã phóng xe như bay, lao xuống dốc như một cơn lốc. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mọi xe khác vẫn qua lại an toàn. Những người tỉnh táo như chúng ta chiều nay đều không hề thấy những cảm giác vô lý như đã nghe kể lại. Không còn nghi ngờ gì nữa, những chuyện kỳ lạ ấy chỉ là sản phẩm của tất độc. Là rượu, đánh vào hệ thần kinh của những người lái xe. Nhưng lấy gì làm căn cứ để nói rằng họ đã uống rượu ở quán gì ba mập? Minh Hiền đặt câu hỏi. Chúng ta hãy là một con tính về khả năng tiêu thụ thời gian. Theo kết quả nghiên cứu y học thì sau khi nốc, trung bình từ 30 phút đến 1 giờ là lúc nồng độ rượu trong máu liền cao nhất. Xin sì phải bác sĩ Hoàng có đúng như vậy không? Đúng, đó, đó là trung bình. Còn thực tế có thể nhanh hơn hay chậm hơn tùy theo uống lúc đói, hay là đã có thức ăn giàn bụng. Vâng, vậy là đã rõ. Khoảng cách từ quán gì ba mập đến nơi xảy ra tai nạn hết khoảng một giờ xe chạy. Người lái xe dừng chân nghỉ trưa, nhậu le dai vài xị rồi tiếp tục lên đường đến đèo du giang. Mỗi lúc rượu phát huy tác dụng mạnh nhất, đó là lý do tại sao tai nạn tập trung vào khoảng 14 giờ chiều. Còn tại sao tai nạn lại tập trung vào những ngày đầu tháng tư dương lịch? Minh Hiền chưa chịu. Xuân tường vẫn đầy về tự tin. Xin lưu ý, không phải người lái xe nào cũng uống rượu, và tỷ lệ xe bị nạn cũng hết sức ít đổi so với số xe qua đèo. Nếu xét đơn thuần về con số, những ngày đầu tháng Tư là thời kỳ cuối của mùa khô, oi bức nắng nực, mệt mỏi. Lúc đó người lái xe dễ bị cám dỗ bởi những ly rượu trong suốt hay những vài bia sủi bọt đầy hấp dẫn, và chỉ rất ít người không giữ nổi đã say xưa. Đó là lý do tại sao tai nạn xảy ra vào cuối mùa khô hàng năm. Mọi người tham gia ý kiến phân tích bàn bạc sôi nổi, phải thừa nhận phát hiện của ông Xuân Tường không phải là không có lý. Ông Tư Minh và bác sĩ Quang thì vẫn băn khoăn vì trong các biên bản tai nạn không có những xét nghiệm của y tế về nồng độ rượu trong máu người lái xe bị nạn để có những bằng chứng công bằng và xác đáng hơn. Tuy nhiên, lập luận của Tường có vẻ phù hợp với những tài liệu được biết, hình như giải đáp được tất cả những thắc mắc mà cho đến lúc này vẫn chưa ai giải đáp được về ảo giác của nạn nhân, thời gian địa điểm xảy ra tai nạn. Cuối cùng ông Tâm Mẫn nêu thắc mắc, là thật, tại sao những tai nạn thì tập trung ở một khu vực trên đường vòng đầu tiên đi qua bãi đá nhỉ? Đó là do sự chuyển biến đồn ngột của ngoại cảnh, tương dạng dài, sẽ đang chạy trong vùng nút dao, nóng bức đi vào giữa một khe hẹp dài xẻ sâu, qua dãy núi, tầm mắt đã bị gò bó, không gian, nồng nực, chật trội, thoát khỏi khe hẹp đó, đi ra một vùng sơn núi rộng bao la, gió lộng và nắng trói. Người lái xe bị tráng ngợt, dẫn đến kích động về thần kinh. Dừng lại một chút để quan sát và đứng người nghe, tường nhấn mạnh. Với những người tỉnh táo, thì sự thay đổi đó đem lại sàng khoái dễ chịu. Nhưng với những người đã sẵn có hơi men, đang ấp ủ, cơ thể đang chứa chất những rằng co ác liệt để chống đỡ với cái nọc độc trong rượu, thì sự thay đổi bất ngờ của ngoại cảnh dẫn đến một phát bùng nổ và hỗn loạn tinh thần. Sự cân bằng tạm thời đã bị hoàn toàn sụp đổ, do đó mà lao xuống vực. Không ai hỏi gì thêm. Từ ngồi xuống nhấp một ngụm cà phê và đặt điếu thuốc lá lên môi. Ngọn lửa từ tay đó bùng lên. Anh hít mạnh một hơi, nhả ra những làn khói xám nhạt cuồn cuộn tan trong không khí. Thấy rõ tác hại của rượu, ông ta mẫn sôi nổi. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra và giáo dục lái xe. Chúng tôi sẽ tổ chức cuộc vận động lái xe kiên quyết không uống rượu. Từ ủng hộ, đúng, vô cùng cấp thiết. Tai nạn xảy ra chính cũng là lỗi tại chúng ta. Chúng ta đã buông lỏng việc giáo dục lái xe. Tôi đề nghị đóng cửa quán rượu gì ba mập và phát động phong trào bỏ rượu trong tất cả anh em lái xe toàn tỉnh. Tường đã kết thúc đề tài nghiên cứu với những kết luận bất ngờ và lý lẽ sắc sảo. Phong trào bỏ rượu đã được tất cả lái xe tự giác hưởng ứng. Quán rượu gì ba mập đã tự nguyện đóng cửa để liên doanh với huyện mở quán cơm bình dân. Nhưng ông Tư Minh vẫn còn băn khoăn vì chưa tìm được những bằng chứng khách quan và công bằng để xác minh xem có thật là những người lái xe bị nạn đã uống rượu trước lúc lái qua đèo Du Giang hay không? Dũng và Hiền đều hiểu rõ những ý nghĩ của ông tư mình. Còn gì dễ dàng hơn là việc buộc tội cho những người lái xe? Họ đã chết và không thể nào tự bình vực cho mình. cả ba người đều thấy công việc đến đây chưa kết thúc. Những người lái xe đã chết rồi, không thể làm gì cho xã hội và xã hội cũng không thể làm gì giúp họ, nhưng không vì thế mà để họ phải chịu tiếng oan. Và điều quan trọng hơn nữa là sự an toàn tính mạng cho hành khách trên đường trong thời gian tới. Những tai nạn khủng khiếp biết đâu còn có thể xảy ra nếu sự thật không phải do nguyên nhân lái xe uống rượu. Trách nhiệm đòi hỏi họ phải tiếp tục suy nghĩ và nghiên cứu nữa. Chương 6. Huyền thoại của núi rừng. Hoang đường hay hiện thực? Minh hiện rừng lại bên gốc cây sao giả. Từ trên trần đồi cô sững sờ nhìn cảnh hoàng hôn năng từ từ buông xuống trên buôn cơ rồng rằng. Về đồng, chân trời ứng lên màu đỏ da cam, những đám mây cuồn cuộn, đun lên đủ hình thù kỳ dị với đường viền óng ánh đỏ, vàng lục, xen lẫn những đường vân trong những vò trai ngọc cầm lồ. Một vài dài sáng màu lam nhạt xen kẽ màu tím thẫm như những rẻ quạt vạch ngang trời, rồi tụ lại trên một mòm đồi thấp ở đằng xa. Về thầy, dạy núi mơ linh như những bức tường thành tre khuất ánh mặt trời, độ bóng tối xuống thung lũng đâm rằng, mặt đất mỗi lúc một tím đậm thêm, nhưng bầu trời vẫn còn ánh phản quang rực rỡ làm cho những mái nhà nổi bật màu sáng mờ ảo trên nền thẫm của cánh rừng trong lớp sương đang lan dần trên thung lũng. Không gian yên tĩnh và lặng lẽ, chỉ còn tiếng rì rào vọng lại từ thác nước lan đi rất xa. Trong giờ phút không gian như sắt tan thành màu sáng nhạt, những chỗ tối âm u và vắng lặng, thì đột nhiên mặt đất bừng lên những giọt sáng lóng lánh rực rỡ như những vì sao trên trời đậu xuống, kết thành hình vòng cung lượn theo khúc quanh của dòng sông ram giang. Xoay dõi những nếp nhà, đánh dấu sự có mặt của con người và tan sự hưu quạnh của rừng đêm. Cùng lúc đó một trụ âm thanh nhà ạt băng đền từ những cơn lũ tràn ngợp núi rừng, làm cho tất cả bầu trời và mặt đất quay cuồng trong điệu vũ tưng bừng dập dần theo tiếng nhạc từ những dàn loa phóng thanh vọng đến. Minh Hiền quay qua dũng ngạc nhiên sừng sốt. Cờ rồng đâm giang đã thay đổi quá rồi, chẳng còn dấu vết gì ghê gớm và bí hiểm như thiên phóng sự, những chuyện ma quái ở Du Giang mô tả. Tất cả đã lùi vào dĩ vãng, rộng rũng trầm ngâm. Chỉ sau mấy năm kỳ hoạch lại buôn giẫy, mà Công Đâm Giang đã trở thành buôn nàng kiểu mẫu, đã có dòng điện để thay đổi cuộc đời. Vậy thì chúng ta còn hy vọng gì tìm lại những dấu vết xa xưa? Đừng lo, quá khứ sôi động của nó vẫn tồn tại với tất cả giá trị văn hóa lâu đời. Đêm nay chúng ta sẽ gặp một già nàng, người sống lâu đời nhất và hiểu tường tận nhất vùng đất Du Giang. Đêm đã tối hẳn, Phía dưới dốc một ngọn đuốc chập trần đi lên, bóng tối tan dần, và Minh Hiền đã nhận ra, ông Văn Hồng đang trở về cùng với một người lạ. Nguồn sáng yếu ớt cũng đổ đầy Minh Hiền và Dũng thấy rõ đó là một già nàng tuổi đã cao. Ông Văn Hồng vui vẻ giới thiệu. Đây là hai cháu mà tôi đã nói chuyện với già, các cháu đang khao khát được gặp già, còn đây là già Pơ mà các cháu mong đợi. Zaporrem sung sướng cười to, hai mắt vẫn còn tinh tường, ánh lên hai đốm sáng lấp lánh, khuôn mặt nhăn nhau giãn ra, miệng cười để lộ hai hàm răng cửa cà sát đến lợi, nắm chặt lấy vai Dũng và nói lớn bằng tiếng Việt rõ ràng, chính xác. "Ô kỹ sư cầu đường, thấy các cháu giả vui quá, ngày xưa ông nào làm đến kỹ sư cầu đường là phải bệ vệ oai nghiêm lắm, ra chẳng ngờ ngày nay gặp được các cháu trẻ trung tươi vui." Lại cả cháu gái nữa cũng học đến kỹ sư, các cháu thông minh quá. Minh Hiền và Dũng đều sừng sốt khi thấy Già perem lại nói những câu trải chuốt chẳng khác gì người Hà Nội. Cả hai người chưa kịp nói gì, ông Vân Hồng đã giới thiệu tiếp. Già Pơ thông tạo từng mỏm đồi nhánh suối của Du Giang. Thù con trẻ ra đã dẫn đường cho các đoàn khảo sát thám hiểm cao nguyên để mở đường và lập bản đồ địa hình dãy trường Sơn, những bản đồ gốc mà ngày nay vẫn còn giá trị. Già perem đã từng ở sở địa chính Hà Nội, đã sang tận Paris, đã theo khoa chắc địa của trường đại học cầu đường Paris để giúp cho đoàn chuyên gia hiệu đính bản đồ chính vùng Trường Sơn đây. Minh Hiền và Dũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn kỹ Già Perem Bộ quần áo dân tộc giản dị, mái tóc bạc lòa xòa, những nếp nhăn hẳn sâu trên khuôn mặt tinh anh và nụ cười hiền hậu, tất cả đều chập trợn trong ánh đèn mờ ảo, khiến cho vẻ ngoài của Già perem chẳng khác gì những người già. Từ thế kỷ xa xưa hiện về, anh ở con người ấy đã từng đặt chân đến tận Paris và Hà Nội. Không khí tân mật và nụ cười cười mở của giả Boren đã làm cho Minh Hiền mạnh dạn gợi chuyện. Vậy là già đã sống lâu năm bên Pháp, sao già không ở bên đó học tiếp để trở thành kỹ sư công chính? Làm sao tính trước được mọi chuyện đường đời, hồi trẻ? Những kỹ sư người Pháp tận tụy say mê khảo cứu, chẳng quàn gì mưa rừng mũi vất và rắn độc, đi đo đạt từng mòm đá treo leo. Từng nhánh suối khúc khuỷu đã làm cho già ngưỡng mộ, nhưng sang đến Paris, được ít lâu, ra đất từ bỏ hết, nhất quyết quay về mảnh đất quê hương. Thôi, chúng ta vào nhà đi, cứ tự nhiên, chẳng phải kiêng cữ gì như ngày xưa đâu, các cháu đợi già ở đây lâu lắm, phải không? Không sao ạ, chúng cháu được dịp đứng đây ngắm cảnh, nhà của già đẹp quá, nhìn xuống thấy toàn bộ phong cảnh buôn crong đâm răng. ấy cũng vừa mới đổi thay trong mấy năm gần đây thôi. Số kê bà con sống du canh, khi nương giấy sơ sát lại bỏ đi nơi khác, cứ đói nghèo mãi mãi, chỉ định canh định cư mấy năm và làm một trạm thủy điện nhỏ là cuộc đời khác hẳn mà. Đêm hôm đó, quanh ngọn lửa, bên bò rượu cần và những bát mật ong, những tàng thiệt rừng, câu chuyện kéo dài mãi đến khuya không dứt. Quá khứ xa xôi của vùng đất du giang đã được khắc họa qua câu chuyện kể của Gia Nàng. TỜ THỜI XA XƯA Có một cô gái xinh đẹp tuyệt vời, nàng bước chân tới đầu, mặt đất nở hoa rực rỡ, nàng cất tiếng hát ngân xa như tiếng chiêng đồng, môi nàng đẹp như chiếc cầu vòng, da nàng mịn như cánh hoa pơ lan, tóc nàng dài như suối đâm giang, mắt nàng sáng như sao lấp đánh. Nàng đã từ chối mọi lời tỏ tình của các chàng trai và sự dụ dỗ của những kẻ giàu có và quyền thế, không ai hiểu tại sao. Nàng rất chăm nằm và sống nghèo khổ để nuôi mẹ già. Từ tờ mờ sáng, khi chim mơ làng vừa cất tiếng hát đã thấy nàng lên nương vào rừng, cầm cùi làm việc cho đến khi sau hôm lấp lánh trên trời cao, mấy chịu trở về. Sau khi mẹ già qua đời, một hôm nàng đang làm trên giấy, bỗng thấy trong người tróng ván khó chịu. Cổ họng nóng bỏng như có lửa đốt. Nàng vội vàng chạy đến gốc cây, nơi để ống nước uống thì lạ thay, trong ống không có giọt nước nào. Bị cơn khát dày vò cực độ, nàng chạy vào dần sâu và chợt thấy phía xa có một khe núi, đang có dòng nước từ từ chảy xuống. Nàng dào bước chạy tới thì hóa ra, đó là một mỏm núi đá giống hình một người đàn ông, đang cầm thanh gươm nhìn về phía buôn rẫy, nơi có ngôi nhà của nàng. Từ mũi nhọn của thanh gươm, có những giọt nước trong vắt mắt lạnh chảy ra. Nàng ghé miệng uống ba ngụm đã thấy cơn khát dịu ngay, và trong miệng nàng còn đọng mãi vị thơm ngon lạ lùng của dòng nước kề rượu ấy. Từ hôm đó nàng thấy cho người khác thường, và nàng đã mang thai. Già Pơ kể đến đây, ngừng lại, bỏ thêm củi vào bếp, khơi to ngọn lửa và quay sang hỏi hai người khách trẻ. Đó là trường ca Đam Giang, các cháu đã được nghe kể chưa nhỉ? Trường như ở miền xuôi dưới đồng bằng cũng có những câu chuyện gần giống như vậy. Minh Hiền đáp lại, cháu chưa được nghe bản trường ca Đam Giang, nhưng ở quê cháu cũng có một chuyện cổ tích kể về một bà mẹ nghèo, đã ướm bàn chân mình vào một vết chân khổng lồ trên đá, và sau đó đã sinh hạ ra một chàng trai dũng sĩ, trở thành người anh hùng cứu nước. Ông Vân Hồng nhìn ra Perem rem rục rã. Già cứ kể tiếp đi. Trên cùng một dài đất nước ta, các chuyện cổ tích thường có những nét giống nhau. Điều đó chức tỏ sự giao lưu văn hóa giữa các dân tộc đã có từ thời xưa. Vấn đề là ở chỗ mỗi con người, mỗi địa phương muốn gửi gắm gì trong đó. Đôi mắt già bơ lấp lánh một tên lửa nồng nhiệt như đang say mê với những huyền thoại xa xưa, giọng trầm chầm, chầm kể tiếp. Đã chín tháng mười ngày rồi, mà nàng vẫn chưa sinh con. Một năm, rồi hai năm, vẫn chưa thấy đứa bé ra đời. Cho đến năm thứ ba, có một ngày mặt trăng và mặt trời gặp nhau, tức là lúc nhật thực. Trời đang nắng dữ rồi. Bỗng nhiên ánh nắng nhạt dần, rồi tối hẳn, mịt mù, mờ ảo. Đến lúc ấy, nàng chờ dạ. Khi những tia nắng đầu tiên vừa sáng bừng trở lại, thì đứa trẻ kết tiếng khóc chào đời. Một cậu bé khéo khỉnh và bụ bẫm. Mắt đứa trẻ sáng rực như có ngọn lửa lấp lánh. Ngang lưng có vết nâu thẫm như đai đeo gơm, Da trắng mịn màng như mây trời in trên suối nước. Nàng đặt tên con là năm rồi. Nhưng kẻ trong nàng không lấy được nàng vẫn đem lòng ghen ghét, nhân dịp này tìm cách trả thù, vu oan cho nàng là đắc sinh ra ma quái và bắt đem phạt vạ, chúng bắt nàng lại trói để cúng ma. Đứa con của nàng bị đem dìm xuống dòng thác nước. 7 ngày đêm sau, nàng thừa lúc tên thầy cúng đang mệt mỏi bên bàn thờ, bèn cắn đứt dây trói chạy trốn, đến dòng thác tìm con thì thấy đứa bé vẫn sống. Và nổi trên dòng nước như đó hoa, nàng bền đem con trốn vào rừng sâu. Mười tám năm qua, vào năm đó, trời làm hạn hán, ngày này qua ngày khác không một giọt mưa, cây cối dần dần úa vàng héo rũ, mặt đất khô rang nứt nẻ từng màng, các nhánh suối lần lượt khô cạn, những hồ nước mênh mông, chỉ còn lại một vùng nhỏ xíu đầy bồn. Quanh những hồ nước đó, những trận huyết chiến diễn ra ác liệt giữa các loại thú rừng để tranh giành nguồn nước, xác chúng ngập các khe sâu. Những tia nắng mặt trời hút hết nước trong những đống xác đó, làm chúng khô đét lại, trồng chết, ngẽn cả lối đi. Lũ ấy đến lượt con người bắt đầu lo âu và tuyệt vọng. Cả mặt đất và bầu trời chìm ngập trong một màu vàng cháy. Phía trên trời, đây đó mọc lên những cột khói, khi thì đen đậm, khi thì rực rỡ. Những cánh rừng, những tràng cò đã chết khô, bắt đầu bén lửa. Đêm đêm, các vì sao nhấp nháy đỏ quạch, Và bốn phía chân trời, ánh lửa cháy rừng loan loáng khắp nơi, Khi thì tạm tắt, khi thì bùng lên sáng chói. Những người già cả trong nàng cũng chưa từng thấy cảnh khủng khiếp như vậy bao giờ. Dân làng dần dần chết vì đói và khát. Những đêm ấy, hai mẹ con chàng trai trẻ từ đỉnh núi cao đứng nhìn về phía buôn làng, lòng lo âu sao xuyến, người mẹ bảo: đam rầy ơi, con phải về làng thôi, buôn nàng ta chết hết đến nơi rồi. chàng trai đứng nhìn lên trời cầu khẩn, xin rằng hãy ban cho tôi sức mạnh để cứu giúp dân làng. tức thì mặt đất trước chân chàng rung động và một nụ hoa từ từ mọc lên. chàng trai bước tới nắm lấy đóa hoa rút lên, thể ra đó là một thanh gươm bóng. chàng trai vung gươm lên, thấy lưỡi gươm sáng loáng, rất lấy làm ưng ý. Và dắt vào lưng rồi cùng mẹ xuống làng. Dân làng không nhận ra người mẹ khốn khổ năm xưa, khi thấy chàng trai khỏe mạnh tuấn tú và hiên ngang bước tới, mọi người đều cho rằng đấy là người giàng tới cứu giúp nên quỳ xuống cầu khẩn. Chàng trai nói, dân làng hãy theo tôi, tôi sẽ đưa dân làng đến vùng đất sống. Đoàn người lên đường, đi giữa vùng đất xác sơ nắng cháy, bước lên những tàn than nóng bỏng của những cánh rừng cháy trụi tên họ phòng dột và rách nát vì những hòn đá sắc cạnh ở những lòng suối cạn. đầu đầu cũng chỉ có lửa và mặt trời, xúc vật đem theo dần dần chết hết. và máu thịt của chúng cũng không giúp con người thoát khỏi cơn đói khát dày vò. giữa lúc tình thế trở nên tuyệt vọng, nhìn bốn bề đâu đâu cũng chỉ thấy nắng thiêu lửa đốt, một người nằm vật xuống cát nóng kêu lên: đây là giàng chừng và tội lỗi của chúng ta, đi đâu cũng không thoát tội, đành chết ở đây thôi. Chàng trai chỉ mũi kiếm về phía trước mà mọi người. Không được, phải đi, đi tìm đất sống và lấy cuộc sống của chúng ta để chuộc tội với rằng Ngày này qua đêm khác, đoàn người vẫn lê bước trong nắng thiêu cho đến một ngày kia, chàng trai đưa dân làng đến một cao nguyên rộng lớn. Chàng vung tên gươm lên chém phật vào đá cứng, vết chém của chàng mạnh đến nỗi lưỡi kiếm đứt lìa khỏi chuôi và nằm kẹt lại trong đá. Từ khe nứt trên lưỡi kiếm. Một tia nước vọt lên, tiên nước ấy lớn lên, lớn lên mãi, trở thành dòng sông đâm giang với những ngọn thác trắng xóa. Nguồn nước vọt lên nằm cho đất chết hồi sinh, đoàn người ngất ngoài đất tỉnh lại, và từ đó cuộc sống lại sinh sôi nảy nở. Kể hết câu chuyện, Ra Pơ nhìn mọi người đang say sư theo dõi rồi giải thích. Những vết tích của bản trường ca ấy đến nay vẫn còn. Lưỡi kiếm mắc trong lòng đất cao nguyên chính là dãy núi du giang với những mạch núi cứng rắn và đồ sộ. Chế chôi kiếm còn lại trong tay, chàng trai bèn cắm nó xuống đất và biến thành ngọn đồi. Người ta lấy tên chàng để đặt tên cho ngọn đồi đó rồi xây dựng lên ngôi đền thờ đam rây huy hoàng trắng lệ. Nơi đó, xưa kia, lễ hội đam rây đã từng được cử hành hàng năm cực kỳ trang trọng cùng với vũ khúc đam rây diễn lại sự tích chàng dũng sĩ cứu tình. ra ngừng lại, nhét đầy thuốc và ống điếu, và nhà ra những làn khói màu lan nhạt làm cho không gian trầm mặc như bao phủ bởi lớp khói bụi của thời gian. Nhìn theo ngọn lửa đang nhảy nhót, già bơ hỏi Dũng. Theo ý cháu, có thể giải thích ý nghĩa của bản trường ca như thế nào? Tại sao chàng trai lại nói mọi người phải chuộc tội với rằng, dân làng khi đó đã phạm tội gì? Dũng đang mải mê với những chi tiết kỳ lạ của bàn trường ca, nghe già bơ hỏi anh cũng không biết giải thích ra sao. Nghĩ một chút, anh gợi ý. Chắc có người giải thích rằng trời làm hạn án để trừng vạt dân làng đã đề đọa hai mẹ con chàng. Già bơ trầm ngâm một lúc rồi nói. Không đúng, như thế thì tầm thường quá, cũng có nhiều người lầm như vậy, nhưng tại sao trong bản trường ca đâm giang lại có đoạn cứ nhắc đi nhắc lại mãi lời chàng dũng sĩ đâm rây về tội lỗi của dân làng Chăm chú nhìn làn khói thuốc như tìm lại trong đó những ký ức đã phai mờ, giặt bơ kể tiếp, mang theo câu hỏi đó già đã đi khắp các vùng xem các lễ hội và nghe các thần tích từ miền ngược đến miền xuôi để tìm lời giải đáp. Cho đến khi được ông kỹ sư công chính ngày ấy đưa già đến một trạm chắc bị ở vùng núi hèo lánh bên nước Pháp. Già thấy dân miền núi ở đó giữ gìn đất đai và cây rừng rất nghiêm ngặt, họ không đốt nương đốt rừng bừa bãi, mà còn trồng rừng và chăm bón cây rừng. Lúc đó già mới chợt nhớ ra, bản trường ca Nam Giang chính là lời cảnh cáo nghiêm khắc cho các thế hệ sau suy nghĩ. Đến này, các cháu cũng hiểu ra rồi chứ? Dũng nhìn đôi mắt già Perem đang long lanh chờ đợi. Vâng. Bản trợ ca đâm giang đã nhắc lại mãi tội lỗi của các bộ tộc thời xưa, đó là tội phá rừng đốt rẫy bừa bãi, làm cho rừng xanh trở thành đồi trọc, nước mưa mặc sức xói mòn cuốn trôi hết lớp đất màu mỡ, cuối cùng chỉ còn lại môi trường đất chết. Đúng thế, đất chết đi, nhưng con người vẫn không chịu nhớ rằng chính mình gây ra tai họa đó. Vùng đất du giang sau khi được dũng sĩ đâm rây khai phá, đến thế hệ sau lại xảy ra thảm họa. Môi trường bị hủy diệt, đất đai khánh kiệt, các bộ tộc đói khát lại bỏ đất ra đi, vì vậy đến năm nay trở thành hoang tàn đồ nát, những bút điệu và lễ hội huy hoàng của thời kỳ no ấm chỉ còn lại trong ký ức, rồi lưu truyền lại cho con cháu. Chỉ còn lại một phần của bộ tộc ấy, sau này trở lại du giang. Ông Văn Hồng sôi nổi ngắt lời. Hời, tiếc rằng con cháu đời sau lại quên mất ý nghĩa của bàn trường ca cũng như truyền thuyết. Còn một điều bí ẩn nữa là trên ngọn đồi trôi kiếm của chàng dũng sĩ đâm rây, cứ một năm một lần, và những giờ thiêng lại có một ánh hào quang kỳ lạ sáng ngời khắp ngôi đền, trong giờ phút thiên viên đó các nghi lễ trọng thể bắt đầu. Câu chuyện làm Dũng nhớ đến những chi tiết trong thiên phóng sự, những trận ma quái ở Du Giang và những tai nạn giao thông cũng chỉ xảy ra vào những ngày giờ nhất định trong năm, anh vội hỏi già Perem. Già nói rằng, ở đến đâm rây cũng có những giờ thiêng, đó là vào những ngày nào? Vào ngày lễ hội, lễ hội Đền Đâm Rây vào mùa xuân, tôi theo đó tính ra thì khoảng cuối tháng 3 dương lịch, ngày nay. Sự tương ứng về chi tiết giờ thiên ở Đền Đâm Rây với câu chuyện giờ thiêng âm binh tập trận ở đèo Du Giang hàng năm làm cho dũng sừng sốt. giờ có biết thì đường thiên nhiên kỳ lạ nào xảy ra ở Du Giang mà hàng năm mới có một dịp vào tiết thanh minh hay không, cứ vào dịp đó là lại xảy ra tai nạn giao thông bí ẩn ở đèo Du Giang. Chào ôi, nói đến tai nạn chết người ở Du Giang thì cũng có nhiều chuyện rất kỳ lạ, ra thấy nhiều chuyện thật là khó hiểu. già cứ kể cho chúng cháu nghe đúng như những gì già đã biết, dù chưa giải thích được rõ ràng. già Perem vừa thông thả nhồi thuốc và ông Điếu vừa nhớ lại từng chi tiết chuyện đã qua. Cách đây hơn sáu chục năm, có một ông kỹ sư công chính vì sơ ý đi trên mỏm đá tranh vanh. Cả người và ngựa đất trượt xuống bực sâu, chỗ ngày nay là bãi đá lô nhô gần đèo Du Giang, mà con đường ô tô xảy qua. Cái chết của ông kỹ sư được xác định là do đá lở. Đoàn thám hiểm đã cẩn thận ghi vào bản đồ địa lý những ký hiệu chuyên môn để đời sau biết rằng không thể mạo hiểm mở đường qua Du Giang được. Lúc ấy giả trị giúp việc cho các kỹ sư soát lại hình thể núi non, chỗ cao, chỗ thấp trên bản đồ, chứ không hiểu gì về chuyên môn địa chất. Nhưng khi xong việc trở về Du Giang... Gia thấy sự việc hoàn toàn không đúng như vậy, ở đó không phải là đất sụt đá lở mà là những mầm đá đang mọc lên. Dũng liền lên tưởng đến câu chuyện thần núi nuôi âm binh ở Du Giang, ngạc nhiên hỏi lại, Gia có chắc là bãi đá đó từ sườn núi mọc rồn lên không? Đúng vậy, nó mọc lên chính từ chỗ ấy, mỗi năm lớn thêm một chút. Cách đây gần một trăm năm, ông nội của Gia đưa đường cho bác sĩ Ca Sanh đi nghiên cứu về các bệnh tật ở xứ Nóng, đã đi từ Phú Hải đến Ca Nguyên bằng ngà du giang. Khi ấy các tảng đá mới chỉ lốp súp cao ngang đầu gối thôi, vậy mà đến nay nhiều tảng đá cao quá đầu người rồi. Như vậy mỗi năm nó mọc lên cũng phải được vài phân. Câu chuyện phi lý đó lại được kể từ chính một người già nàng có kinh nghiệm ở du giang khiến cho Minh Hiền phải ngạc nhiên kêu lên: không thể nào có thứ đá mọc lên từ đất giống như cây mọc đâu già. Trong các tài liệu địa chất cũng chỉ nói đến một vài loại đá phát triển nhanh theo thời gian đó là san hô dưới biển và thạch nũ trong hang điều mà già nói thật là kỳ lạ khác thường. Già Perem vẫn bình thản đáp: xưa thật trải ra đúng là như vậy. Sáng mai già sẽ dẫn mọi người ra thăm bại đá kỳ lạ ấy. Già Perem chẳng mấy khi gặp được bạn để ôn lại chuyện xưa, mải mê kể chuyện mãi đến tận khuya. Bên ngoài rừng đêm yên tĩnh, tiếng nhạc trong giàn lo phóng thanh đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tiếng thác nước bên sông lầm lìng vọng đến từ xa nhờ gió thoảng xen lẫn tiếng đàn đá thán thoát do dòng suối cần khô đầy những chiếc rồi gõ lên đều đặn sáng tình mờ sương lạnh còn chưa tan hết mọi người đã đến du giang mà đường bê tông nhợ nhẫn bóng còn ướt đẫm sương chưa có một bóng xe qua lại nhìn phong cảnh hai bên đường giàn bơm suýt xoa phàn nàn ngày xưa du giang tuy cằn cỗi nhưng chẳng có nhiều cây thấp ngày nay thì trơ trụi xác sờ chỉ còn toàn đá sỏi. bước vào khu chợ đá, cảnh tượng khắc hẳn khi đứng ở trên đường nhìn xuống những khối đá ngổn ngang cao quá đầu người. nhờ có độ ẩm ướt của sương đêm, các lớp rêu phát triển mạnh mẽ ở phía chân các khối đá. có lẽ chỉ có một vài loại rêu có sức sống mãnh liệt mới bám trụ nổi dưới nắng gắt buổi chiều. kích thước thực của các khối đá lớn hơn rất nhiều so với khi đứng từ xa nhìn lại. giáp với em sục sào khắp trong bãi đá như tìm kiếm một vật gì. lát sau có tiếng già ra lớn. Lại đây, lại đây mau. Giáp chỉ cho mọi người xem một khối đá lớn hình dáng tròn trĩnh, vì bị nước mưa, sói mòn lâu ngày, nhưng vẫn còn dáng rất như hình người. Phía trên gần đỉnh có những dấu vết đã mờ nhạt, đôi chỗ bị rêu phủ và nước mưa phá hoại. Đó là những dòng chữ lớn được khắc sâu vào đá bằng đục sắc, dòng chữ đục theo kiểu chữ in, không được đều đặn và thẳng hàng, nhiều chữ đã bị nhoài nhoẹt nhưng phần lớn vẫn còn đọc rõ. Sau khi ông đây Prachet, một ông kỹ sư cùng đi trong đoàn đã cho đục hàng chữ này, khi đó dòng chữ chỉ cao ngang tầm mắt, thế mà đến nay đã phải ngửa cổ lên mới đọc được, tàng đá đã cao hơn xưa tới quá một mét. Thỉnh thoảng ra có dìu ghé qua, cứ thấy mỗi năm tàng đá lại mọc lên một ít. Dũng quan sát chất đất dưới chân, sơn đội toàn một lớp sạn sỏi rời rạc, anh dùng chiếc búa để chất đập vỡ vỏ ngoài của tàng đá. Đó là một lớp mỏng bị thời gian và mưa nắng làm biến chất, bên trong vẫn là chất đá cùng một độ tuổi. Rõ ràng đằng đá đã tồn tại từ lâu, không thể tin được là có một lực gì kỳ lạ đẩy nó từ dưới mặt đất trồi lên. Chợt phát hiện ra một dấu vết khác thường, Minh Hiền vội hỏi Già Pơ Già có nhớ chắc chắn dòng chữ này ban đầu được khắc ngang bằng hay khắc theo hướng chéo? Chính Già đã nhìn thấy ông kỹ sư dùng quả dọi để kẻ đường thẳng đứng và lấy hướng ngang cho dòng chữ. Sau đó già còn học ông ấy cách đục đá cho nhanh, và còn sửa sang từng nét cho sâu và đẹp. Minh Hiền chỉ vào dòng chữ. Bây giờ nếu già nhìn lại, chắc chắn sẽ thấy dòng chữ này không còn ngang hàng như xưa nữa, chứng tỏ tàng đá đã bị siêu đi, tàng đá bên kia cũng vậy. Mọi người nhìn theo, cách xa một đoạn, một khối đá siêu vẹo, tựa lên một tàng đá khác đã đổ nằm ngang, dáng điệu hai khối đá như một người đang nằm, còn người kia đang cúi xuống, chuyện trò thân mật. Dũng dùng chiếc bố địa chất cuốc xuống nền đất. Các lớp sỏi sạn rời rạc bung ra. Anh chợt phát hiện ra nguyên nhân và gieo lên. Đây rồi, điều bí ẩn chính là ở đây, sự việc đã xảy ra hoàn toàn ngược lại. Mọi người chăm chú nghe dũng. Xưa này chúng ta vẫn quen lấy mặt đất làm căn cứ, cho là mặt đất giữ nguyên thì tường đã mọc lên. Nhưng mà thực sự lớp đất sỏi sạn ở đây tuy tơi vụn và rời rạc, hàng năm bị nước mưa xói mòn dần, cuốn trôi đi hết, sườn đồi bị thấp đi, do đó các tảng đá ngày càng lộ ra nhiều hơn và ngả nghiêng siêu vẹo. Raperem hiểu ngay ra sự việc. Cháu nói hoàn toàn đúng. Ra không ngờ mọi nguyên nhân bí ẩn lại hết sức đơn giản như vậy. Ra đã đi lại ở vùng này hàng trăm lần mà không biết được điều đó. Thì ra chẳng có ma quỷ nào cả, mà cũng chẳng có âm binh chi hết. Trong lúc mọi người mải mê quan sát viên trợ đá, Dũng bỗng dưng chợt nhìn thấy hai bóng người đang dìu nhau đi ở phía xa. Bóng dáng của họ chập chờn thấp thoáng như một tảng đá nào đó trôi ra. Hai người lạ dường như ngạc nhiên trước nhóm người đang tìm kiếm gì trong chợ đá, mà dừng lại như muốn làm quen, nhưng khi Dũng vừa chỉ cho ông Văn Hồng thấy, thì họ đã quay đi. Khó nhọc khập khiễng lần từng bước, dừng lại một chút trước những chiếc am thờ, rồi đột nhiên biến mất sau một tảng đá, như những bóng ma Khi mọi người trở ra đường, mới nhìn thấy một người đàn ông kỳ dị cùng với một thiếu niên mảnh khảnh, hai mắt đen to, môi đỏ như con gái. Họ ngồi tránh nắng dưới bóng mát của một viên đá lớn, bên cạnh còn có một bó hoa và mấy thẻ nhang. Người đàn ông đó đội một chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống che hết vành trán, đeo một cặp kính mát ngọng to và nửa mặt dưới che kín trong chiếc khẩu trang to tướng. Người đàn ông chủ động làm quen. Chào quý vị, xin phép cho tôi được hỏi quý vị đang định tìm gì ở bãi đá du giang này Dòng người đàn ông vọng qua chiếc khẩu trang, nghe vào vào âm u, không rõ già hay trẻ. Ông quan Hồng đáp, chúng tôi tới đây nghiên cứu đất đai và địa hình, còn các ông từ đâu ghé qua đây vậy? Chúng tôi gần đây thôi, mời các vị dừng chân nghỉ ngơi đôi chút. Mời dừng lại bên người khách lạ, ông đã chủ động rút bao thuốc. Xin mời các vị dùng thuốc, xin phép cho tôi được tự nhiên. Người đã mở trước khẩu trang để hút thuốc, mọi người sừng sốt, kinh ngạc, khi thấy đằng sau trước khẩu trang là một khuôn mặt sần sùi méo mó và đỏ hòn, một khuôn mặt đã bị bỏng sâu đến tận xương. Họ không dám nhìn lâu vì chắc rằng sau cặp kính lên kia còn chứa đựng những vết thương đau đớn và nặng nề hơn nữa. Dường như muốn dịu bất những nỗi dằn vật trong lòng, người khách lạ dãi bày tâm sự. Vâng, tôi đến để tưởng niệm một người bạn đã bỏ mạng ở đây. Ông ta không có mỏ vì sắc đã bị thiêu cháy cùng với cỏ cây du răng. Tôi vốn là một sĩ quan quân đội Sài Gòn, quê tôi ở Xuân Giang, bên kia đèo. Ở đấy nhiều người biết tôi, không phải chỉ vì tôi là đại úy Bích, mà vì tôi là một nạn nhân, không hiểu sao lại có thể sống sót nổi, sau một trận bom napalm khủng kiếp đến như vậy. Trước ngày giải phóng, cũng vào dịp này, một đoàn quân xa từ Xuân Giang qua đây đã bị quân giải phóng phục kích tiêu diệt. Tôi và Trung úy Thịnh đã kéo nhau chạy trục mạng để thoát khỏi phòng vây. Điều này đã cứu sống tôi, nhưng lại không cứu được bạn tôi. Khi quân giải phóng rút khỏi thì chúng tôi chạy đã khá xa trận địa. Bỗng chúng tôi bàng hoàng khi thấy hàng đàn máy bay Mỹ kéo đến chúc bom Napan xuống nơi mà chúng thừa biết rằng còn hàng trăm tử sĩ và thương binh của chúng bị bỏ lại giữa chiến trường. Một biển lửa vây quanh chúng tôi. Vòng cung lửa cứ mỗi lúc một lan xa dày đặc và dữ dội. Chúng tôi phải cố sức để chạy thoát, nhưng cuối cùng bạn tôi dính lửa và bốc cháy như một cây đuốc sống rồi ngã gục. Còn tôi, mặt mũi chân tay cũng bén lửa rát bỏng, nhưng vẫn phải cắm cổ chạy. Đêm ấy tựa là kinh khủng. Khắp nửa bầu trời sáng đỏ như hỏa ngục. Tôi ngất đi nhiều lần nhưng tỉnh dậy lại bò tiếp theo bản năng để tránh xa vùng bão lửa. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đã nằm trong bệnh viện, phải qua nhiều ngày nữa tôi mới nhận thức được hoàn cảnh cực kỳ bi đát của mình như các ông đã thấy. Kể đến đây ông Mích nặng nề dơ tay trái lên đó là bàn tay già, ông kể tiếp. Thì ra tôi đã trải qua ba ngày đêm lúc mê lúc tỉnh để bò lết được mười lăm km, cuối cùng tôi kiệt sức và ngã gục. Cũng may một ông già đi rừng tốt bụng đã cõng tôi về nhà trăm non, chữa trại tôi rồi gửi trả tôi về bệnh viện Xuân Giang. Mọi người vây quanh, nghe người phế binh kể chuyện. Ông Văn Hồng hỏi, có lẽ ông cũng không biết rằng mãi ba ngày sau đó, Mỹ vẫn tiếp tục dội napan xuống đây, ngọn lửa đã lan tới tận bản Krông đam Giang. tôi và già tốt em đây cũng đã từng chống chọi với những trận ném bom hủy diệt môi trường đó. Ông Bích ngạc nhiên tháo gặp kính ra, như để nhìn cho rõ ràng ông Văn Hồng. Lúc ấy mọi người mới biết, một mắt của ông Bích không còn nữa, biết bỏng đã ăn lan cả một vùng trán, giọng ông nghẹn ngào. Thì ra, ông là, những người lính giải phóng đã tiêu diệt đoàn xe hôm ấy. Ông Văn Hồng gần đầu xác nhận, giọng ông Bích trở nên xa xăm. Thật là những ngày khủng khiếp, một biển lửa, mọi cái đều bị thiêu rụi cả. Các vị xem, đã bao lâu rồi mà cây cỏ vẫn chưa được hồi sinh, bây giờ tôi mới hiểu thêm. Thương tích trên mình tôi có thấm gì với những thương tích mà cuộc chiến tranh hủy diệt đã gieo xuống môi trường sống của con người? Lúc ấy mặt trời đã lên cao. Tất cả sự cằn cỗi trơ trụi của Du Giang phơi bày trong ánh nắng. Trước mặt Dũng là những nhân chứng cho cả quá trình lịch sử của thiên nhiên và chiến tranh tàn phá Du Giang. Dũng quay sang minh hiền. Em thấy không? Hiện tượng sói mòn, nạn đốt rừng cùng với bom napalm, bom phốt phò đã biến Du Giang thành môi trường sa mạc. Đất đai Du Giang đã chết, biết bao nhiêu năm nữa mới kịp hồi sinh. Minh hiền đáp, ngày xưa em thường nghe nói có những ớt đảo xanh tươi giữa vùng sa mạc khô cằn, còn ở đây thì ngược lại, một vùng sa mạc hóa, ngay giữa rừng nhiệt đới. Em cho rằng chuyện này có liên quan đến những tai nạn giao thông ở đảo Du Giang, nếu đúng vậy thì là chuyện xưa nay chưa từng có. Những ấn tượng mạnh mẽ của chuyến đi thực địa vùng Du Giang đã theo đuổi đôi bạn suốt trong những ngày sau đó. Họ vẫn chưa hiểu luồng ánh sáng kỳ diệu hàng năm xuất hiện ở đền đâm rây trước đây và những tai nạn gần như thường kỳ ở đỉnh đèo Du Giang liệu có mối liên quan gì với nhau hay không. Chương 7 Dấu vết của quá khứ, mơ hồ hay xác đắng Người con trai ngồi trên một tàng đá tròn, chăm chú nhìn ra phía biển, bên bờ biển những hòn đá cuội khổng lồ trồng chất, hỗn độn kéo dài gần tới bờ cát nơi Thủy Triều đang từ từ dâng lên. Những tia nắng cuối cùng nhạt dần, làm cho mặt biển mỗi lúc một sẫm lại. Phía chân trời ngoài khơi, dãy núi hòn nén như một đường kẻ mờ nhạt nhòa dần vào màn sương thẫm, nhưng cũng từ đó ánh lên một vầng sáng vàng nhạt, ăn lan ra những dải mây mỏng manh xung quanh, trăng sắp sửa lên. Từ những dặm phi lao trong bờ, bóng một người con gái đang thoăn thoắt chạy ra. Tới gần bờ biển, cô chạy lòng vòng nấp do những tảng đá, cố tránh để cho người con trai không thấy. Khi tới gần người con trai, cô gái hòa lên làm cho anh giật mình quay lại. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay người con gái và theo đà kéo mạnh lên, cô nhún người nhảy lên tàng đá. Em đi đâu bây giờ mới lại? Anh chờ em lâu lắm phải không? Em vừa xuống huyện về, hôm nay cuộc họp kéo dài quá. Tiếng người con gái ríu rít tan trong gió. Người con trai đó là Dũng. Anh chờ đón minh hiền như thường lệ. Đêm dằm nào hai người cũng ra biển ngắm trăng đêm. Trong ánh trăng mờ ảo, Dũng vẫn nhận ra khuôn mặt Minh Hiền đỏ ửng vì trái nắng, mùi mồ hôi từ lưng áo ướt đầm và mùi khét từ mái tóc suốt buổi chiều dại nắng, làm cho Dũng xốn sang, xúc động mãnh liệt. Anh siết chặt vai Minh Hiền. Đừng anh, em chưa tắm, mình đầy mồ hôi, em xuống xe là chạy ngay ra đây, muộn quá, sợ anh trông. Thế mấy quý, anh cần em, chứ không cần nước hoa và son phấn. Minh Hiền co lại vì tróa ngợp. Người ta nhìn kia kìa, Dũng vẫn tiến tới. Không có ai cả, chỉ có biển và chúng ta. Minh Hiền nhìn quanh, quả thực là cả trời và biển đều mênh mông bắn lặng. Cô chỉ đại vào ngọn đèn pha, đó đó, có ngọn đèn pha đang chấp tắt, nhìn thấy anh, nó cười cho đấy. Trên mỏm cao nhất của dãy núi Hòn Nén, ngọn đèn pha đã bắt đầu một đêm làm việc. Nó cần mẫn kiên trì sáng lên rồi lại tắt đi, theo một nhịp điệu chính xác, để dẫn đường cho những con tàu ngược xuôi trên biển. Ngọn đèn pha thu hút ngay sự chú ý của Dũng. Anh chăm chú nhìn nơi ngọn đèn pha đang chớp sáng, đưa mắt theo vệt đen mờ, của dài hòn nén kéo dài, cho đến khi chấm dứt, chỉ còn lại một nét phẳng lì phân cách giữa mặt biển và nền trời. Thấy Dũng tự nhiên im lặng, minh hiền dỗ rảnh, nghĩ gì vậy anh nói chuyện với em đi. Em trông kìa, trăng bắt đầu lên rồi đó, lạ thật. Mặt trăng tròn như quả cầu với những nếp nhăn nheo màu cá vàng hẳn rõ như nét khắc. Giống như từ đáy biển nhô lên, rất gần, từng trừng chỉ cách bờ vài hải lý. Một dải ánh sáng giao động kéo dài theo đỉnh sóng từ xa khơi chạy thẳng vào mép nước. Em có thấy mặt trăng hôm nay khác hẳn mọi khi không? Minh Hiền nhớ lại, đêm rằm tháng trước, hai người ngồi bên bờ đá, đón giờ phút vầng trăng từ từ dâng lên trên biển. Lạ quá nhỉ? Sao lần này trăng lại mọc lên ở chỗ này? Tháng trước em có nhớ không? Trăng mọc ngay trên đỉnh ngọn đền phía kia. Em có nói với anh là... Ánh trăng của đèn pha giống như những tia lửa từ mặt trăng tụ lại. Em nhớ vậy là mặt trăng chẳng phải mọc lên ở một điểm cố định mà điểm mọc của nó luôn luôn thay đổi. Đúng, tháng trước nó mọc ở ngọn đèn pha đầu phía bắc dãy núi Hò nén. Tháng này đã dịch xuống tiết mỏm nam hòn nén. Dãy núi hòn nén là dài hàng chục km kéo dài đến gần 40 độ dọc chân trời. Vậy mà từ bé em cứ nghĩ rằng mặt trăng chỉ mọc lên từ một điểm cố định ở phương đông. Một kỷ niệm cũ thoáng hiện trong ký ức của Hiền cô quay lại Dũng. Có lẽ mặt trời cũng vậy phải không anh? Chuyện này làm em nhớ lại ánh lửa xanh kỳ lạ Em đã từng thấy trên ngôi mộ của anh Hòa Ánh lửa xanh? Đó là ánh lửa gì vậy? Chuyện lạ lắm Không hiểu sao em chỉ thấy có một lần Một màu xanh lục biếc kỳ diệu Đã thấy thì khó mà quên được Câu chuyện gửi lại những kỷ niệm Về kỹ sư Hòa mà Dũng đã biết Đó là người yêu đầu tiên của Minh Hiền Một mối tình đầu đẹp đẽ trong sáng và thầm kín Chưa ai kịp ngỏ một lời Thì chiến tranh đã cướp đi tất cả. Đêm hôm đó, Minh Hiền đã kể lại cho Dũng câu chuyện về ánh lửa màu xanh biếc mà cô đã một lần trông thấy trong đời. Năm ấy, đơn vị thanh niên xung phong chúng em đóng chốt trên một đoạn đường hiểm trở dọc Trường Sơn. Khi chúng em mới đến, con đường này còn nằm giữa một vùng rừng già đầy cây cao dậm rạp, đứng ô tô chạy giữa những hàng cây cỏ tán lá rộng che phủ kín mít, từ trên trời nhìn xuống cũng không thể nhận ra dưới tán lá rừng xanh bạt ngàn ấy đang giấu kín một con đường. Mà những đoàn xe pháo đang nườm nợp kéo ra mặt trận. Thế mà chỉ sau mấy trận bom tọa độ dài xuống, con đường đã nằm phơi ra giữa vùng đất đỏ và than xám. Hố bom chi chít như quang cảnh trên một hành tinh xa lạ. Đất mới lấp xuống hố bom chưa kịp nền chặt, xe đất chạy lên, rồi hố bom khác lại cày xới, tung lên tất cả. Đêm đó, chúng em làm việc đến quá nửa đêm mới xong một đoạn đường cho đoàn xe tên lửa đi qua. Công việc bận rộn đã làm cho chúng em nguôi đi nỗi buồn, nhưng khi trở về lãn trại, thu xếp xong mọi việc, ngả lưng xuống giường, em lại thấy buồn, ra giết, không thể nào chịu nổi. Cái chết của anh Hòa đã gây xúc động sâu sắc trong toàn đơn vị, bọn con gái ôm nhau khóc như mưa, không cách gì dỗ nổi. Anh Hòa đã hy sinh vì một quả bom bi nổ chậm giữa lúc đang kiểm tra các hố bom để tìm biện pháp khôi phục đoạn đường. Mỗi ngày, anh Hòa tới làm việc và ở lại đoạn đường với đơn vị chúng em là một ngày vui. Nào ca hát kể chuyện, học chuyên môn, và cũng thường có những đứa phải khóc vì làm sai kỹ thuật. Thế mà chỉ sau một tiếng nổ, bọn em chạy tới nâng anh dậy, thì áo anh đã đẫm máu, và anh không kịp nói lời nào. Em trở ra đến phòng thư anh Hòa đưa em từ trước vẫn còn dán kín. Anh đã dặn em trong đó có ghi lại một câu chuyện rất vui nhưng bí mật, cấm em không được mở ra. Và đợi bao giờ hết chiến tranh, anh sẽ tìm đến nhà em, lúc ấy mở ra xem mới có ý nghĩa và thú vị. Em lập cặp xóa đèn pin tìm phong thư dưới đáy ba lô. Chiếc phong bì này không giống như những bức thư thường, mà làm bằng hai tấm mảnh rắn chập lại như một tấm mảnh dày. Một mặt là tấm mảnh trước cầu sông Hồng, Hà Nội, còn một mặt kia là hình ảnh một dòng sông, xa xa có những nhịp cầu vành lược bắt qua. Anh đã kể cho em là anh đã sinh ra và lớn lên trên dòng sông ấy. Cách đây cũng không xa. Hết chiến tranh, anh sẽ xin về tham gia xây lại chiếc cầu khác rộng hơn, đẹp hơn và em sẽ đi qua trong ngày lễ khánh thành. Em lật đi lật lại tấm mảnh nhiều lần nhớ lại những câu chuyện về dòng sông quê anh và những hồi ức về sông hồng, nơi có căn nhà nhỏ của em trên bãi bồi và những bến nước mà em đã ngụp lặn trong đó từ những ngày thơ ấu. Không thể đợi được nữa, em vội vàng tìm cách bóc tách hai tấm mảnh ra như thể sẽ tìm thấy được anh trong đó. Thì ra giữa hai tấm mảnh là một bức thư mỏng, bức thư ngắn như mỗi dòng như mỗi tia lửa cháy lên. Anh nói về tình yêu anh dành cho em, về ước mơ tương lai, về những điều phải làm, về những đòi hỏi phải sống, sao cho xứng đáng. Tim em đập rộn lên vì những xúc động mãnh liệt chưa bao giờ có ai nói với em những lời yêu thương như vậy. Giữa em và anh đã có những tình cảm đặc biệt nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chưa ai có dịp nói lên lời. Thế mà giờ đây, đừng nghe những lời thân thiết của anh, thì anh đã mất rồi. Em không thể nào tin được điều đó, giọng nói ấm mát. Tiếng cười hồn nhiên của anh như vẫn còn đâu đây, em thấy bồn trồn không thể nào yên được, phải đứng dậy ra ngoài. Đêm đã khuya lắm, trời sáng sao mờ mờ, từ xa vọng đến tiếng gì dầm của những đoàn xe chạy trên đường. Em buồn quá không thể đứng yên một chỗ, lúc ấy như một người mộng du, em nở tình nở mê, cứ bước đi, đi mãi chẳng biết là đi đâu. Em bước ra ngoài cổng theo con đường mà em và anh Hòa đã nhiều lần cùng đi, hình như có một tiếng gọi bí ẩn nào đó ở phía trước đang thu hút em, đi giữa đêm khuya. Ánh sao lờ mờ soi rõ những tảng đá mấp mô bên đường, những quả đồi đen sẫm như đang nằm ngủ. Cuối cùng đến một sườn đồi, em dừng lại trước một nấm mộ. Một sự thực Vũ phàng đã xóa hết mọi ảo tưởng đưa em trở về hiện tại. Ngôi mộ còn nguyên nứt mới, mờ mờ giữa ánh sáng sao. Các bông hoa đã héo để lại những vết đen sẫm. Cật bằng giấy thỉnh thoảng lại vật vờ rung động. Chính anh hòa đã nằm lại nơi đây, giải đồi này cánh rừng này đã vĩnh viễn chôn sâu tất cả tuổi trẻ tương lai và ước vọng của anh. xung quanh chỉ còn đồi núi nhấp nhô như những bóng đen đang đứng trầm mặc suy nghĩ. trên cao bầu trời sao hiện ra uy nghi và lộng lẫy. phía đông nam chòm sao thần nông đã lên trọn về đầu góc trời. sông ngân hà vắt chéo từ đông bắc về tây nam như con đường thanh thang mơ ảo đi giữa cánh đồng sao. cả ngôi sao nhấp nhánh mạnh mẽ. Đối đáp nhau, ngôi này mở đi, ngôi khác sáng lên, như đang có cuộc họp mặt trò chuyện tưng bừng. Vừa xuân sao, vừa lạnh lùng, vừa ồn ào, vừa lặng lẽ. Chốc chốc một ngôi sao băng, lại kẻ một mặt dài giữa các tròm sao, rồi tan biến. Sư kê mẹ em vẫn bảo, mỗi ngôi sao băng rơi xuống là một linh hồn qua đời. Mẹ em bây giờ cũng đã mất rồi, tự nhiên em thấy cô đơn, buồn tuổi, không cầm được nước mắt. Em ngồi xuống phía trước ngôi mộ, gục mặt vào tay bà, không còn biết gì đã trôi qua. Cho đến khi em bừng tỉnh dậy, đột nhiên em nhìn thấy ngay, phía đầu ngôi mộ, một ánh sáng lung linh màu lục biếc. Vào ánh sáng đó có một độ thấm rực rỡ và chói nọi, không có màu lục nào trên mặt đất này sánh nổi. Lúc ấy, các ngôi sao trên trời đã nhạt, chỉ còn lại một vài ngôi sao sáng nhất còn nóng lánh màu hồ phách. Bầu trời có màu lam nhạt, mặt đất, đồi núi và các khe sâu vẫn còn màu trầm thẩm. Ban đầu, ánh tường vầng sáng đón mọc ngay ở trên nấm đất của ngôi mộ, nhưng nhìn kỹ thì ở xa tiếc phía bên kia, dãy đồi ở trước mặt và biến mất sau vài giây khi mặt trời bắt đầu nhô lên ngay chính phía trước của nấm mộ. Mặt trời màu vàng cam từ từ dâng lên làm cho những hàng cây chơ chỗi vì bom cháy ở trên đỉnh đồi phía xa. Nổi bật lên trên luồng sáng ngược, em còn nhìn rõ thấy một thân cây ở xa tiết chân trời thẳng ngay phía đầu ngôi mộ, in bóng nhỏ xíu của nó lên hình tròn đĩa mặt trời, trong sơ sát, khẳng khiêu và hoang dã. Bỗng nhiên ở phía chân trời phía nam, hàng chục lửa đỏ rực tung ra như pháo hoa, và những quả cầu lửa màu da cam sáng chói từ mặt đất dâng lên, vỡ ra từng mảng vụn bay nả tà. Một tiếng động rền rền trầm đục từ phía trên trời vọng lại. Mỗi lúc một to đêm, như cơn rông dữ dội, từ mặt đất bắt đầu dựng lên một màn lửa đều đều. Em hiểu ngay, đó là một đợt bom giải thảm trùm xuống nơi đơn vị em phụ trách. Em vội chạy ngay về doanh trại để lo triển khai công việc. Sau cái buổi bình minh kỳ diệu ấy, bọn em lại bắt tay vào cuộc chiến đấu liên miên với B-52 để đảm bảo thông tuyến đường ra mặt trận. Nhiều đứa luôn nhắc đến anh Hòa. Riêng em, những hình ảnh quân lửa màu lục biếc và vầng mặt trời màu da cam, dâng lên phía trước ngôi mộ anh Hòa, vừa buồn thảm trơ trọi, vừa lung linh kỳ ảo, khiến em không thể nào quên được và cũng không thể nào hiểu nổi. Hai tuần sau, khi đã có chút thì giờ nghỉ ngơi, em quay lại ngôi mộ anh Hòa, để tìm lại những giờ phút kỳ lạ ấy, nhưng sự việc lại xảy ra hoàn toàn khác hẳn. Sau lúc giảng đông, Mặt trời từ từ dâng lên to hơn hẳn lúc thường, nó không mọc lên thẳng ở phía trước đầu ngôi mộ anh hòa nữa, mà điểm màu của nó trách về phía bắc khá xa. Một cảnh bình minh màu hồng như vẫn thường thấy, sau đó ít lâu chúng em đã trở lại thăm ngôi mộ vào lúc dạng đông, nhưng quan cảnh cũ không bao giờ trở lại. Sau đêm nghe câu chuyện của Minh Hiền, Dũng cảm thấy như có một mối liên hệ nào đó giữa những tai nạn giao thông xảy ra. Theo mùa, ở đèo Du Giang, với câu chuyện nguồn sáng kỳ lạ ở đền đâm rây, và ánh lửa xanh trên mộ anh Hòa, có lẽ tất cả đều xảy ra theo quy luật hàng năm, và có thể có cùng một nguyên nhân nào đó tác động. Khác với Dũng, khi Minh hiền thuật lại câu chuyện ông Tư Minh vẫn thản nhiên, dường như những điều bí ẩn của ánh lửa xanh kia đối với ông chẳng có gì kỳ lạ. Ông chỉ thông thả hỏi Minh hiền Cháu hãy nhớ kỹ xem, có đúng là ngôi mộ ấy đặt theo chính hướng Đông Tây không? Trong nhơi chắc chắn là như vậy, hôm ấy của anh Văn Quang, phóng viên báo quân đội, cũng dự lễ mai táng. anh ấy dùng một chiếc địa bàn lấy hướng rất chính xác. Hướng Đông Tây, và nói, hãy để cho anh Hòa nằm yên nghỉ, đầu gối lên biển Đông. Thân thương, mắt nhìn vào núi rừng Trường Sơn, nơi đồng đội của anh vẫn ngày đêm giữa vững con đường ra mặt trận. Từ trên đỉnh đồi ấy có thể nhìn thấy biển Đông. Vâng, quê anh Hòa ở trên mở biển ấy, anh ấy vẫn bảo chúng cháu là... Khi nào trời đẹp, trèo lên đỉnh cao có thể thấy xa tiếp phía đông là màu xanh của chân trời mặt biển. Tới thì bác có thể biết chắc buổi sáng cháu đến thăm ngôi mộ ấy là dạng sáng ngày 20 tháng 3 dương lịch đúng không? Minh hiền ngạc nhiên nhìn ông Tư Minh. Vâng, đêm 19 dạng ngày 20 tháng 3, cháu đi ra thăm ngôi mộ. Làm sao bác có thể đoán ra điều đó? Chính là do sự quan sát và mô tả chính xác của cháu. Hôm ấy cháu đứng trước ngôi mộ nhìn thẳng về hướng chính đông và thấy mặt trời mọc. Trong một năm chỉ có hai ngày mặt trời mọc hướng chính đông vậy ngày đó chỉ có thể là ngày 20 tháng 3 hoặc ngày 23 tháng 9 nhưng cháu lại trong tú chòm sao tần nông mọc lên trọn vẹn ởê đông vào lúc dạng đông như vậy chỉ có thể là đêm 20 tháng 3 lúc gần sáng không thể là ngày nào khác được nhưng còn quân lửa màu lục tại sao nó không xuất hiện nữa bạn cháu đều bảo rằng đó chẳng qua vì cháu quáng mắt mà thôi cháu không quáng mắt một chút nào quân lửa màu lục đó hoàn toàn có thật cháu thấy dường như nó xuất hiện trước mặt trời chỉ mấy giây sau khi mặt trời mọc là nó tan biến ngay chắc không phải là ngay trên ngôi mộ mà chính xác hơn là nó ở hàng cây phía đầu ngôi mộ nhưng rất xa có thể cháu ước lượng sai về khoảng cách sai nhiều nữa là đòn khác quần lưỡi ở xa cũng chẳng kém mặt trời như vậy là mặt trời màu lục cháu không hiểu sao mặt trời lại có thể là màu lục đúng hơn đó là đường viền màu lục là mép trên của mặt trời vâng cháu hiểu có lẽ vì vậy mà nó chỉ bùng lên lấp loáng trong chốc lát nhưng cháu không biết tại sao sau đó mặt trời lên lại có màu vàng da cam rực rỡ tất cả chuyện đó chỉ là trò đùa ngày của ánh sáng và khí quyển nếu có một cây lăng kính có thể tách ánh sáng trắng của mặt trời thành bảy tia màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím nếu chồng bảy màu đó lại thì sẽ trở thành màu trắng ánh nắng buổi sớm chiếu qua khí quyển cũng gần giống như qua một lăng kính nó tách các màu ra nhưng lại có thể hấp thụ một số màu làm cho ta thấy mặt trời có thể có màu sắc khác nhau kích thước khác nhau Nhưng cháu chỉ thường thấy bình minh màu hồng và hoàng hôn màu vàng, rắn trên màu đỏ như các nhà văn thường tả, chưa bao giờ cháu thấy mặt trời màu lục. Điều đó phụ thuộc vào thời tiết và độ trong suốt của khí quyển. Những lúc khí quyển vận đục do nhiều bụi và hơi nước, thì hoàng hôn và bình minh màu hồng, mặt trời như một quả cầu đỏ rực. Còn buổi sáng hôm đó, cháu thấy bầu trời trong suốt vậy không? Vâng, hôm đó trời đầy sao hớp lánh, có thể trông thấy cả những ngôi sao nhỏ ly ti trong giải ngân hà. Trời sao rực rỡ đã để lại cho cháu một ấn tượng đặc biệt. Sao băng đêm đó rất nhiều. Cháu đã mô tả đêm sao rất chính xác. Nơi đó lại ở vùng núi cao, nhìn được rất tận biển, do đó thấy được rìa mặt trời lúc mới nhô lên khỏi chân trời là màu lục biếc. Sau khi mặt trời lên cao, ánh sáng mạnh mẽ đã át mất màu lục biếc đó đi. Như vậy khả năng nhìn thấy tia lục biếc là rất hiếm phải không? Không hiếm đâu, nhưng vì nó chỉ xảy ra trong khoảnh khắc mấy giây nên ít người biết được. Ông tư minh ngập ngừng, lục tìm trên giá sách và đưa ra một tờ tạp chí. Trong một số điều kiện khác của bầu trời, có lúc con ơi còn nhìn thấy mặt trời màu xanh, màu đen nữa kìa. Chẳng hạn trước ngày 25 tháng 9 năm 1950, ở Đức đã thấy mặt trời trở nên xanh biếc vào lúc 9 giờ. Không riêng gì ở Đức mà cả ở Anh, Ái Nhị Lan, Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha đều thấy mặt trời xanh. Nguyên nhân không có gì khác là sự khuếch tán khác thường của ánh sáng trong khí quyển khi có những hạt bụi vô cùng nhỏ và đều nhau, nhỏ tới một phần 2.000 mm. Ở một đám cháy rừng ở tận Canada, theo gió đưa sang, khi đó ở Mỹ có vùng mặt trời đen thẫm lại, chỉ còn quần sáng leo nét, phố xá và mặt đèn, hành trình chúng ta đang bị ô nhiễm khí quyển quá nặng nề, càng ngày càng lắm chuyện ly kỳ. Câu chuyện vầng mặt trời đen của ông Tư Minh làm cho Dũng liên tưởng đến chuyện ở Du Giang. Hay là ấn tượng về đôi cánh đen của từ thần ở Du Giang, có điều gì đó giống câu chuyện vầng mặt trời đen mà bác vừa kể. Môi trường của Dujiang cũng đang bị thoái hóa nặng nề, rừng cháy liên miên, đất đai đang sa mạc hóa nghiêm trọng. Ông tự mình đáp, tiếc rằng những lời thuật lại của các nạn nhân còn nhiều chỗ chưa rõ ràng. Nếu quan sát chính xác và mô tả cụ thể như câu chuyện Mặt trời xanh của Minh Hiền, thì dễ dàng phân tích và tìm ra nguyên nhân xác đáng. Bây giờ là đầu tháng Tư rồi, sắp tới thời kỳ xảy ra tai nạn là đều Dujiang. Năm nay chúng muốn tổ chức quan sát tại hiện trường xem những hiện tượng gì sẽ xảy ra, bắt đầu từ mùng 9 tháng 4 Cái ngày hàng năm thường mở đầu những tai nạn khủng khiếp ở Du Minh Hiền đề nghị, nếu quay phim được đúng vào lúc đất rung động đoàn quân ma từ chợ đá sông lên, thì mọi người có thể xem lại và phân tích nguyên nhân, chắc sẽ tìm ra sự thật. Khả lắm, sáng kiến của cháu rất hay, nhưng biết lúc nào xảy ra hiện tượng đó mà quay. Chỉ sợ không có phim thỏa, chịu khó chờ đợi. Phục kích suốt mấy ngày rất có thể sẽ chấp được thời cơ, nhưng lấy đâu ra phim bây giờ được nhỉ? cũng không có đâu, Dũng gợi ý, về này có thể nhờ Bắc Bân Hồng huy động đội quay phim của Sở Thông tin Văn hóa giúp đỡ chúng ta. Minh Huyền nhìn Dũng reo lên, tuyệt quá, chúng ta sẽ đi quay phim tất cả các bóng ma ở Du Giang. Chuyến đi quay phim những bóng ma ở Đèo Du Giang đã không suôn sẻ như Dũng và Minh Huyền nghĩ. Tờ lịch theo tường đã móc đến ngày mùng 7 tháng 4 mà mọi việc vẫn chưa hề nhúc nhích. Bác tư Minh đi họp ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa về, mặc dù bác hứa sẽ cố gắng về đúng dịp. Bác Văn Hồng bên giờ văn hóa tuy hết lòng ủng hộ nhưng cũng không bố trí được tổ quay phim đến Du Giang vào ngày mùng 9 tháng 4. Họ cần bận làm việc ở cơ sở sớm nhất sáng mùng 10 tháng 4 mới có mặt ở tình. Dũng cũng hy vọng rất nhiều ở sự giúp đỡ của Xuân Tường, nhưng Tường rất ghét những ai tỏ vẻ hoài nghi những khám phá của anh ở quán rượu gì ba mập. anh chỉ thích mọi người tuân lệnh. Vì vậy Dũng rất khó nói chuyện cởi mở với Tường. Thời gian chẳng còn bao lâu nữa. Long Dũng như lửa đốt, anh phải lựa lời để trình bày những giả tiết của mình, để mong được Tường hỗ trợ và chỉ đạo. Sau khi nghe Dũng trình bày một cách hào hứng những sự việc đã phát hiện được trong chuyến đi khảo sát ở Buôn Công Đâm Giang, Tường suy nghĩ một chút rồi gật gùa nhận xét. hay đấy, những chú định đổi nghề muốn sáng tác văn chương à? Không, em suy nghĩ từ ý nghĩa của những chuyện đó. Đề giải thích rằng những tai nạn ở râu Có liên quan đến sự hủy diệt môi trường Đất đai râu Đang chết dần mòn do con người phá hoại Thôi thôi thôi thôi Chuyện khí hậu môi trường để cho các nhà khoa học Chúng ta là con nhà giao thông Hãy nhìn thiết thực vào đường xa Dũng bị hột hẫng nhưng vẫn cố bình tĩnh trình bày Em thấy việc xảy ra tai nạn Theo quy luật tập trung vào đầu tháng 4 Là điều có liên quan đến vị trí của mặt trời trên đường hoàng đạo Ngày 20 tháng 3 Mặt trời mọc ở Chính Đông Ngay đến đấy Tường bỏ cặp kính ra, cười lớn gạt đi. Tra, sao bây giờ chú nhiều thì giờ dỗi để nghĩ đến những chuyện trời đất xa xôi đâu vậy? Tường chú khám phá ra mặt trời mọc ở đằng Tây chứ, còn mặt trời mọc ở đằng Đông thì ai mà chẳng biết. Nhưng các ngày khác, điểm mọc của nó không phải đúng chính Đông mà chết đi một góc, do đó buổi trưa mặt trời không hoàn toàn đi đúng trên thiên đỉnh, chỉ có vào dịp tháng Tư mặt trời mới qua thiên đỉnh ở Du Giang, khi đó đúng là thời kỳ cao điểm, tai nạn xảy ra nhiều nhất. Ở thì lúc đó nóng nhất cho nên mới xảy ra tai nạn. Trên đó đã được giải thích rõ trong đề tài nghiên cứu Dg08 rồi còn gì. Lúc nóng bức thì uống cho lắm vào, hơi men nó ám cho, thế là mất nghiệp. Nhưng em thấy trong các truyền thuyết và biến động lịch sử của vùng du rang có nhiều cơ sở để đặt ra những giả thuyết khoa học, có thể do những biến đổi dị thường nào đó của môi trường tương ứng với vị trí mặt trời tháng tư đã gây ra, bị nạn. Tưởng gạt đi. Ôi giời, ôi chú tẩn nghĩ đến chuyện mơ hồ trên rừng dưới biển, phải suy nghĩ cho thiết thực. Những nhiệm vụ trước mắt của mình là kiểm tra phương tiện, giáo dục lái xe, đừng có buông lỏng nhiệm vụ. Em đo rằng chỉ còn vài ngày nữa là tới thời kỳ cao điểm tai nạn, ta phải tích cực ngăn ngừa. Đúng. Vậy thì hãy tổ chức kiểm tra đột xuất đi. Anh nào cầm lái mà có hơi men thì phải pha thật nặng, nước bằng vĩnh viễn. À, mà phải cho ngay các bạn nhắc nhở lái xe đi. Tường vội dở sổ tay ghi ngay những ý kiến chỉ đạo mới xuất thần này ra trong đầu anh, miệng lầm bầm. Mai Già Ban phải nhắc nhở rốt đốc gấp việc này mới được. Dũng ngao ngán vì có nói với Tường nữa cũng vô ích, vì Tường chẳng bao giờ muốn nghe những điều trái ý với mình. Xong anh cũng phải kiên trì, bình tĩnh, đề nghị với Tường những ý kiến cuối cùng. Từ ngày 9 đến 10 tháng 4 sắp tới, em muốn xin anh cho tổ chức quan trắc thực địa tại Du Giang xem điều gì có thể xảy ra cho những người lái xe. Tường hắt đầu gạt đi. Thôi, quan trắc thì cũng thấy trời nóng bức, nắng gay gắt là cùng chứ gì. Đừng chạy theo những suy tưởng mơ hồ mà quên những biện pháp quản lý. Bản tổng kết tai nạn quý 1 làm xong chưa? Rồi thảo biện pháp chống tai nạn quý 2 chuẩn bị đến đâu rồi? Có những sáng kiến gì chống tai nạn giao thông cần xét thưởng trong quý 1? Năm nay chúng ta cải tiến nghiệp vụ, sẽ tổ chức hội nghị tổng kết an toàn giao thông quý 1 sớm hơn mọi năm. Phần việc giao cho em đã làm xong chưa? Làm xong đi rồi thao hồ mà nghiên cứu du dằn. Mỗi lời nói của Tường như một làn nước lạnh dội vào nhiệt tình của Dũng. Những công việc sự vụ, những bản báo cáo dài dòng đã làm anh phải thức đêm nhiều mà vẫn chưa làm hết. Anh đã cố dồn sức mình để làm xong trước ngày 9 tháng 4 để có thể dành rang đi thực địa, nhưng hết việc này đến việc khác không biết làm sao cho kịp. Trong lúc chán nản bế tắc, anh tìm đến Minh Hiền, cô đã an nổi anh. Thôi, anh đừng buồn nữa, em sẽ cố gắng lo mọi việc thay anh. Dù sao thì anh cũng phải hoàn thành công việc chính ở phòng anh đã. Cho đến 14 giờ 8 phút ngày 9 tháng 4, nóng bỏng ấy, tiếng Trung Đình mình đã gieo lên trên khắp các đường dây điện thoại khẩn cấp. Tai nạn bi thảm lần thứ 9 đã xảy ra cho chiếc xe X-50-2024. Đợt tin này Lập tức tường cho kiểm tra lại các biện pháp nghiệp vụ và các chỉ thị anh đã gửi đi. Khi thấy không có gì sai sót, anh yên tâm ngồi vào cương vị thẩm vấn lái xe. Cái anh lái xe quên làm ăn ở Du Giang, do máy tín vẫn kiên cữ giờ thi ngày xấu nên không qua Du Giang và những giờ định mệnh ấy. Chỉ đổi cho anh lái xe từ thành phố Hồ Chí Minh tới, anh không biết rõ những gì đang đe dọa anh, nguyên nhân gì gây ra tai nạn, và cứ thế con đường bê tông nhựa bỗng nhiên dẫn xe anh xuống vực. Trường 8 Chuyến đi quay phim Những bóng ma Máy tính điện tử trả lời Quá nửa đêm, đường số bên ngày tĩnh vắng ngắt không một bóng người. Ánh đèn đêm lạnh lẽo tỏa trên mặt đường những quần sáng tranh nhạt, để lại từng mảng bóng đen trên hè phố. Bỗng nhiên chiếc cánh cổng của phân viện kỹ thuật giao thông từ từ mở, tiếng màn laser lên nhẹ nhẹ văng xa trong đêm bình tĩnh. Một luồng sáng sắc nhọn chói lọi từ trong sân phóng ra ngoài phố. Theo luồng sáng đó, một chiếc xe du lịch đen bóng lao ra đường. Trong giây đắt chỉ còn là một chấm đèn đỏ nhỏ xíu lướt về phía cầu Thụy Nghe. Qua khỏi cầu Sài Gòn, chiếc xe tăng tốc lướt nhanh trên xa lộ. Ông Tư Minh đã kết thúc sớm chương trình làm việc ngay trong đêm ấy để trở về Phú Hải sau lúc được điện thoại của ông Bảy hưng báo vào đột ngột. Kim Đồng Hồ tốc độ đất chỉ trên 100 km trên giờ mà ông Tư Minh còn muốn nhanh hơn nữa để giành phần thắng trong cuộc chạy đua với thời gian. Phía trước ông trong quần sáng vàng nhạt trói nổi xe lộ sài gòn như dài vô tận quần quận lao vào gầm xe. Những chấm sáng lân tinh xanh biếc hoặc đỏ quạch thỉnh thoảng đã chập trần xuất hiện trên mặt đường rồi chạy vút sang một phía. Cây cối nhà cửa bên đường chỉ còn là những mảng đen bập bành trôi giạt về phía sau. Bóng ma trên xa lộ. Ông Tư Minh Trần liên tưởng đến hình ảnh ví von ngộ nghĩ của Minh Hiền, và buồn rầu nghĩ đến chương trình quay phim những bóng ma ở du giang bị lỡ giờ chưa thực hiện được. Ông Tư Minh thở dài, tai nạn lần thứ 9 vẫn xảy ra, khiến ông thấy mình có lỗi. Nếu như công việc nghiên cứu đạt kết quả sớm hơn, có lẽ đã ngăn chặn được mọi điều bất hạnh. Dũng Minh Hiền, những đồng nghiệp trẻ của ông đã nghiên cứu đúng hướng. Có nhiều phát hiện sáng tạo và những giả thiết đáng tin cậy, nhưng chưa đủ thực nghiệm để bác bỏ những kết luận của Xuân Tường. Thực nghiệm đó là những quan sát tại chỗ ở Du Giang và những ngày cao điểm này, việc đó đã bị trở ngại vì sự chủ quan bảo thủ của Tường. Chuyến đi thành phố Hồ Chí Minh lần này, ông Tư Minh đã phát hiện cho Dũng một tài liệu quan trọng, đó là bản hồi ký của bác sĩ Ca Xanh trong chuyến đi khảo sát các bệnh xứ Nhật ở vùng Du Giang. Những dòng nhật ký của nhà khoa học yêu tiên như này đã xác minh. Những giả thiết của Dũng về ánh hào quang kỳ lạ xuất hiện ở đền Damray vào giờ thiên là có thật. Người dẫn đường đưa chúng tôi đến một thung lũng tròn, bốn phía rừng rậm xanh tươi và buổi trưa, lúc mặt trời đi qua thiên đỉnh, bóng nắng hoàn toàn tròn, chúng tôi được chứng kiến một hiện tượng hết sức hiếm có. Lúc ấy, các sườn dốc của các dãy núi xung quanh đều ống ánh một màu xanh rực rỡ đến mức chói mắt. Ánh phản quang từ màu lá non xanh biếc của cây rừng Đều tụ vào ngọn đồi và ngôi đến hoang tràn, làm cho nó sáng lên một cách kỳ lạ. Lát sau mà trời chiếu nghiêng đi, vầng hào quang đã mất dần. Cuối nhật ký của bác sĩ ca xanh còn xác nhận, khi ông qua du ràng, nơi đây còn nhiều cánh rừng nhiệt đới xanh tươi, bệnh mà chưa đầy một trăm năm sau, mảnh đất này chỉ còn trơ đá xám. Thùng lũng năm đây khi ấy còn chan hỏa màu xanh dịp lục, thì đến nay chỉ còn lại cỏ rêu vàng úa tư thớt trên đá cứng. Đến rây vì vậy không còn ánh phản quang của những cánh rừng xanh non rực rỡ nữa, những vách đá bị bào mòn trơ trọi, chỉ còn dội lại tiếng gầm của máy bay phản lực trên cao, làm cho những âm thanh ấy méo mó đi thành những tiếng hú run rẩy như những tiếng gầm rú dữ dội của ma quỷ. Đâm rây ru đang kêu cứu, con người vẫn vô tình không đáp lại, đất rừng vẫn tiếp tục chết mòn. Thiên nhiên sẽ tiếp tục dạy cho con người những bài học phải trả giá bằng sinh mệnh. Và những ngày mặt trời đi qua thiên đỉnh, tòa mức xạ cao nhất trên dãy núi, những hiện tượng quang học bất thường đã gây tai nạn thảm khốc ngay trên xa lộ được xây dựng bằng sức mạnh hiện đại của con người. Nhưng những bức xạ dị thường ở Du Giang là thuộc loại gì? Đó là tán xạ của các tia màu sắc khác nhau như vầng mặt trời màu lục hay là những màu sắc cầu vồng mơ ảo. Đó là sự phản quang bất thường của sờ núi hay là những bức xạ bất ngờ gây nón mất người lái xe. Nhóm kỹ sư trẻ Lê Dũng và Minh Hiền đang cố gắng lý giải điều đó. Nhưng tiếc thay, việc làm của họ còn nhiều khó khăn và không được những người lãnh đạo trực tiếp quan tâm ủng hộ. Trật tối khi nói chuyện điện thoại trực tiếp với ông Bảy Hưng, vị phó chủ tịch tỉnh đã hứa với ông tư mình sẽ tạo điều kiện để ông và nhóm Lê Dũng Minh Hiền thực hiện mọi cuộc thực nghiệm và quan trắc trên thực địa. Ông Sáu Hưng hiểu rằng, nguyên nhân những tai nạn ở Du Giang không phải chỉ nằm trong phạm vi nghiệp vụ của một ngành mà đã trở thành những vấn đề có tầm rộng lớn hơn, cần suy nghĩ và giải quyết cho cả hiện tại và tương lai. Mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu. Không khí ở khu vực Du Giang đã bắt đầu nóng bức. Trên quãng đường xe qua đỉnh đèo, một chiếc dù lớn màu da cam đã được căng lên. Trong đèo, chiếc máy quay phim được đặt trên giá ba chân vững chãi đã căn chỉnh vị trí để thu vào khung hình toàn bộ quang cảnh khu vực chợ đá Du Giang và quãng đường vòng định mệnh. Minh Hiền và phóng viên quay phim Hồng Quang đang kiểm tra lại máy móc và các trang bị kính lọc, màu, loa chắn nắng và máy đo ánh sáng. Bên cạnh đường, Dũng đang ngồi trong chiếc xe Jeep mang biển số quân sự mượn của bộ chỉ huy quân sự tỉnh, đã tháo bỏ môi để cùng phóng viên Xuân Huy quay phim trên xe khi di động. Việc quay phim trên xe đã được bàn cãi nhiều lần, có cần thiết phải mạo hiểm phóng xe trên đường vào đúng giờ thiên không? Để đầu, chiếc xe quay phim ấy cũng bị lật xuống đèo vì những nguyên nhân bí ẩn như những xe ô tô khác. Lúc đầu, Minh Hiền một mực đề nghị đích thân cô sẽ cầm tay lái, cô muốn làm sáng tỏ bằng thực nghiệm. Để khẳng định rõ xem tai nạn ở Du Giang thực sự là do lái xe say rượu không làm chủ được tay lái, hay còn do một tác động khách quan nào khác. Minh Hiền muốn trả lời cho Xuân Tường rõ bằng chính hành động của cô, bằng chính những quan sát của cô trên thực địa. Nhưng cuối cùng, cô đành về những vị trí nguy hiểm ấy cho Lê Dũng. Sáng nay Dũng và Xuân Huy đã nhiều lần chạy thử xe qua đèo với mọi tốc độ khác nhau để tập dượt. Chiếc xe ngoan ngoãn theo mọi ý định, mọi động tác của anh như một quần nối dài của tay chân mình vậy. Đoạn đường xuống đèo anh cũng đã quen thuộc từng đoạn vòng đoạn dốc, có thể căn chỉnh cho xe đi chính xác mà không cần phải chăm chú nhìn đường. Thế mà giờ đây, khi mặt trời đứng bóng, nhìn lại quãng đường vòng trước mặt, anh cũng cảm thấy mình hồi hộp. Cả Xuân Huy cũng vậy, khi biết rằng giờ thiên gần đến, anh cũng không tránh khỏi ngại ngùng. Phía trước mặt họ có đường vòng vắng ngắt không một bóng người nằm tranh vênh trên sườn núi. Bên ngoài mép đường là vực thẳm, là sườn dốc đứng, là khoảng trống mênh mông cho tới tận dãy núi xa xa. Những chiếc cầu tiêu cắm đều đặn ven đường thân sơn trắng, đầu sơn đỏ như những que diêm khổng lồ xếp hàng cách đều nhau. Chúng đứng đó như những hàng tiêu binh không hồn, phân cách hai khoảng không gian trái ngược, bên trong là bề mặt của xa lộ vững chảy, còn bên ngoài là khoảng không cam thảm, đã từng nút vào miệng nó hàng chục chiếc xe rồi. Mới hôm qua, chiếc xe đỏ từ thành phố Hồ Chí Minh lên đã lăn xuống vực tại đây, những cột tiêu bị chiếc xe đâm gãy đã được trồng đại. Nhưng dấu vết tất cày lên vẫn còn đó. Mới hôm qua, mấy chục xác người đã được đưa đến xếp thành hàng dãy dài, ven lề đường, tưởng chừng hôm nay vẫn còn nằm chỗ cũ. Phía bên trong đường, dãy am thờ như những tòa nhà nhỏ xíu của một thành phố chết, vắng lặng âm u như nghĩa địa. Dường như chúng ở một thế giới khác hiện về cùng với những linh hồn đã lìa đời. Một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ tràn ngập trong lòng họ, khiến ai nấy đều cảm thấy như phía trước mặt đầy những điều bất chắc đang chờ. Liệu những giả thuyết của Minh Hiền và Dũng có đáng tin cậy không? Với đâu còn những lực bí ẩn nào đó có thể lôi cuốn xe của họ lao theo dấu vết trước xe hôm qua? Những giả thiết hoang đường về những sức mạnh siêu nhiên, những bức xạ bí ẩn đánh vào hệ thần kinh, làm mê hoặc người lái xe, những chuyện hồn ma, bóng quỷ, dẫn lối đưa đường, lan truyền trong dư luận, làm họ cảm thấy dùng mình. Dũng bất giác ấn mạnh tay lên nút còi, một tiếng vang khô nhẹ ngân dài trong nắng chưa oi bức. Minh Hiền quay lại gọi. Anh Dũng, anh Huy, chuẩn bị xong chưa? Bà đây nghỉ chút xíu đã, hãy còn sớm mà. Lê Dũng và Văn Huy từ xe bước xuống đi vào trong lều. Mặt trời ở thẳng trên đầu chiếu xuống làm cho bóng họ thu lại thành một hình tròn nhỏ dưới chân. Ông Văn Hồng nhìn thấy bóng họ nói với ông Từ mình. Tại ra, các nhà thơ lâu nay đã từng biết, trời mưa tròn bóng nắng cũng không hoàn toàn đúng ở mọi nơi mọi lúc nhỉ. Đại khái vậy thôi, thực ra thì ở Du Giang một năm cũng chỉ có hai ngày có buổi trưa tròn bóng. Đó là hai ngày mặt trời đi qua thiên đỉnh. Mùng 10 tháng 4 và ngày mùng 3 tháng 9, tất cả các nơi ở trên nước ta một năm chỉ có hai ngày trưa toàn bóng, nhưng là ngày khác tùy từng vị trí địa phương. Thế tại sao tai nạn không xảy ra vào tháng 9? Vì ngày mùng 3 tháng 9 là đang lúc mùa mưa, khí hậu khi đó dịu mát, không thể thấy được những gì xảy ra như mấy hôm nay. Bây giờ mà trời đang ở đúng thiên đỉnh, tại sao không phải là giờ nguy hiểm nhất? Vì sơn núi ở đây nghiêng về hướng tây, khoảng 2 giờ chiều là lúc mặt trời chiếu thẳng qua sờ núi, mặt đất được nóng nóng lên dữ dội nhất, lúc ấy những hiện tượng đặc biệt sẽ xảy ra. Ông tư minh đang mãi nói chuyện với ông Văn Hồng, trật phóng viên quay phim Hồng Quang kêu đến hút hoảng. Kia kìa, nhìn kìa, trên sân núi. Mọi người nhìn theo Hồng Quang. Trên sân núi bỗng hiện ra một dài bạc sáng loáng ánh lên rồi lại vụt tắt như ma trời. Trong khe cạn, đột nhiên trắng xóa như một dòng thác nước đang ảo ạt đổ xuống, chợt hiện ra, rồi biến mất. Ông tư minh thản nhiên nói, Cho dù ngày của không khí và ánh sáng đã bắt đầu, vậy là hôm nay nó vẫn còn xuất hiện, cuộc săn đuổi của chúng ta sẽ chẳng ủa công Trên mặt xa lộ, ở phía xa, bỗng nhiên hiện ra một vật gì như chiếc khăn choàng lấp lánh. Mặt đường như quai đổ nước linh nắng, và trên mặt nước đó có một bóng đen lào đào chập trờn. Dũng vội gọi Văn Huy, lên xe, chúng ta sẽ đổi theo vào tón lấy bóng mặt. Chiếc xe tăng tốc lao vụt lên phía trước. Trước mặt Dũng và Văn Huy, bóng đen phía xa bắt đầu dựng dậy, thu lại thành một chấm nhỏ xíu. Xe phóng tới đâu, bóng đen ấy lùi tới đó. Lúc thì như ở gần, lúc thì lại vụt ra xa. Xe chạy tới chỗ đường loáng nước thì chẳng thấy nước đâu, chỉ còn lại mặt nhựa khô giang. Tất cả hiện ra, đúng như bóng ma trên xa lộ, đã được mô tả trong tin phóng sự, những chuyện ma quái ở Du Giang. Cuộc săn đổi diễn ra trên một quãng đường dài, Dũng mới cho xe quay trở về. Khi xe ghé sát vào lều, Dũng mọi người quay lại đón anh và Văn Huy. Ông Văn Hồng nhìn Dũng. Thế nào, đồng trí trung ý, đổi bắt máy có tóm được ma không? Dũng chỉ vào Văn Huy, trả lời đầy tự hào. Tóm gọn bác ạ Bầu kính tele của Văn Huy đã tóm gọn bóng mặt. Văn Huy cầm chiếc mũ quạt liên liễu, mồ hôi chảy từng dòng trên trán, xe chạy chậm chợn, khó quay quá nhưng chắc chắn là phim sẽ tốt, anh Dũng lái xe ngon lành thiệt. Ông Tư Minh mừng rỡ, thế là đủ, các cháu nghỉ đi, lát nữa chúng ta còn chứng kiến nhiều chuyện lạ kỳ. Ông Văn Hồng nhìn ông Tư Minh, thú vị thật, mình mới chỉ được nghe nói về những ảo ảnh trên da mặt châu Phi xa xôi, vậy mà ai ngờ lại được tận mắt thấy ảo ảnh ngay tại một xã lộ hiện đại. Bỗng có tiếng minh hiện reo lên. Kìa kìa nó vẫn còn đó. Mọi người nhìn ra, các đào ảnh vẫn thoát hiện rồi thoát tan đi trên sườn núi. Dòng ông tư minh vẫn bình thản. Đó cũng cùng một đào ảnh ta thường thấy trên xa lộ. Ngay cả những lúc trời không nóng lắm cũng có thể thấy được. Điều kiện xuất hiện đào ảnh này là lúc tương đối lạng gió. Các lớp không khí ở sát mặt đường nung nóng lên rất nhiều. Càng lên trên thì càng giảm dần nhiệt độ. Những tia sáng dõi trích từ một vật ở rất xa đi qua lớp không khí đó sẽ uốn cong. Bà đi tách lên tới mắt ta, tự hồ như được phản xạ từ một gương phẳng hay từ mặt nước hồ. Khi đó mặt đường hay mặt đất bị nung nóng sẽ phản xạ hình dáng của trời mây hoặc các vật phía xa làm cho ta tưởng là chúng nóng lánh như gương trắng bạc. Hiện tượng này có thể thấy ngay ở những bức tường phẳng của những tòa nhà lớn và dĩ nhiên cả trên sân núi như ta vừa thấy. Các lớp không khí nóng có truyền dịch đôi chút nhưng đều đặn làm ta thấy nó chập chờn lúc gần lúc hiện và phản xạ đồ mọi hình thù các vật khác nhau. Đột nhiên ông Tư Minh nhìn thấy một hiện tượng khác từ từ xa vội trí cho mọi người, "Chú ý kìa, nó đang đến đấy, chuẩn bị quan sát đi, máy quay phim sẵn sàng, mọi người về vị trí, nhanh lên, bây giờ là 13 giờ 50 phút." Tiếng nói của ông Tư Minh như một mệnh lệnh khiến mọi người tuân theo ngay lập tức. Minh Hiền và Hồng Quang vội chạy đến bên máy, Dũng nhảy ra xe và Văn Huy sẵn sàng làm việc mọi người hồi hộp chờ đợi. Một bóng đen từ phía xa, từ từ lướt qua những mỏm núi sườn đồi, chậm chạp tiến dần đến du răng, ngang qua trước mặt mọi người. Khi bóng đen bắt đầu tiến gần tới đường vòng, ông Tư Minh nhắc nhở Minh Hiền trong bóng máy. Tiếng máy xè xè, ống kính bám theo cái bóng đen từ từ lướt qua đường vòng, bao trùm lên vùng chợ đá, tiếp tục lướt về phía xa. Chợ đá bóng dưng sao động rung rinh, các đặng đá như thức dậy sau giấc ngủ trên miên hàng ngàn năm, bắt đầu cựa quậy rung động, dường như ào ạt xông lên đường. Lê Dũng lúc này không biết sợ nữa, trong anh chỉ còn một niềm khao khát được khám phá, được hiểu biết những bí mật đang diễn ra trước mắt. Anh như sống lại những giờ phút, đứng bên trái bom nổ chậm dọc đường Trường Sơn, bình tĩnh tháo kíp nổ với hai khả năng, hoặc là nó nổ trước, hoặc là kịp tháo được nó ra trước khi nổ. Dũng cho xe tiến lên chạy vào con đường bòng định mệnh xem những gì sẽ xảy ra. Với một sự bình tĩnh không ngờ, anh đã lựa chọn tốc độ chạy xe phù hợp. Trì chậm quá sẽ chẳng phát hiện được gì, chạy nhanh quá sẽ không phản ứng kịp những bất ngờ không lường trước. Phóng viện Văn Huy tin tưởng vào sự bình tĩnh của Dũng, anh bấm máy. Qua ống kính anh thấy trời đá quay tròn theo điểm nhìn di động trên xe, khiến cho hình bóng rung rinh càng thêm mạnh mẽ. Các làn đá như lảo đảo nghiêng ngả xoắn xuýt vào nhau và chuyển động quay cuồng như hàng ngàn lớp lớp những người đang chạy tới. Lê Dũng thoáng nhớ đến câu chuyện của thiếu tá Trần Dũng Chiến. Anh hiểu ra ngay đây chính là ấn tượng của ông ta khi thét lên trong máy bộ đàm. Viết Cộng tấn công. Tất cả bí mật chỉ có là như thế. Anh vững tâm cho xe tăng tốc tiến mà đoạn đường vòng định mệnh. Đột nhiên dũng cảm thấy con đường trước mặt chập chờn rung động. Trong giây lát ngắn ngủi anh cảm thấy bánh xe ô tô không còn bám được theo đường cong, không còn tuân theo ý định của anh như mọi khi nữa. Hình ảnh đồng đất do người lái xe của đoàn địa chất mô tả trong bức tư hôm trước lướt qua rất nhanh trong óc dũng. Anh vững tâm cố gắng làm chủ mọi ao xác của mình. Cố gắng quan sát con đường trước mắt dưới ánh nắng chói chang đang mập mờ như một ảo ảnh. Một linh cảm mơ hồ nào đó trong trực giác Kiến Dũng cảm thấy như xe của mình đang bị hút dần ra phía mép đường. Anh cố gắng đánh giá lại cảm giác của mình, giảm bớt tốc độ và cho xe chạy tạt vào tim đường. Tất cả những sự kiện đó diễn ra chỉ trong vòng vài giây. Đột nhiên, giọng ông Tư Minh vang lên trong chiếc loa pin như một mệnh lệnh khẩn cấp và dữ dội. "Dũng, dừng lại." Như một phản xạ tức thời, Dũng phanh gấp. Những tiếng va đập dầm dầm vang lên bên cạnh xe, chiếc xe này trồm lên vì đâm sạt và hàng cọc tiêu ven đường, cùng lúc đó theo một hành động bản năng Dũng đánh tay lái cho xe ngoặt về bên trái vào phía trong lòng đường. Chiếc xe rít lên trên mặt đường nhựa quay ngang đường, và do lực ly tâm còn lớn làm cho nó đổ vật xuống. Một tiếng dầm trầm đục vang lên, vọng đi vọng lại nhiều lần trên vách đá. Sự việc diễn ra quá nhanh làm cho mọi người vô cùng hoảng hốt. Minh hiển lao vọt ra khỏi lều, bác sĩ Quang vơ vội túi thuốc cấp cứu lao theo về phía trước xe bị lật nghiêng, bánh xe còn đang quay tít. Ông tư minh thấy tay chân mình lạnh cứng, một cảm giác đau buốt bột chạy từ sống lưng lên ốc. Sự đổ vỡ đã diễn ra trước mắt ông, thật là tan nhẫn và khủng khiếp. Trách nhiệm của người chỉ huy đã giúp ông không mất bình tĩnh. Ông quay lại phóng viên Hồng Quang, quay phim tiếp. Và ông lao tới chức máy bộ đàm gọi về máy trợ cầu huyện đội Xuân Giang nhờ xin xe cấp ký của bệnh viện Xuân Giang. Bùng máy xuống, ông tư minh lặng người. Chỉ còn lại tiếng máy quay phim kêu rè rè, xoáy vào trí não ông. Phải mất hơn một giây sau, ông mới bình tĩnh lại và chạy vụt xuống đường. Trừ hồng quang và anh chiến sĩ giữ máy bộ đàm còn ở lại trong đều. Tất cả đều chạy theo ông tư minh về phía chiếc xe bị đổ. Cả phòng họp, lặng im phăng phát. Chỉ còn nghe tiếng máy chiếu phim và tiếng quạt trần đã cũ đung đưa lắc lư nhẹ nhẹ. Mọi người chăm chú xem những đoạn phim vừa quay được. Tất cả những ảo ảnh quang học trong buổi chiếu hôm ấy được tái hiện nguyên hình trên màn ảnh nhờ tài nghệ của Hồng Quang và Văn Huy. Mọi bóng ma đã được tóm gọn, chẳng còn gì là bí hiểm nữa. Mọi sự chú ý nhất đến hai đoạn phim đối chứng rất thú vị của hai người quay từ hai điểm nhìn. Những đoạn phim do Văn Huy quay cho người xem thấy rõ chợ đá cùng với cảnh quan đồi núi xung quanh quay tròn như sân khấu nhà hát khổng lồ. Làm cho sự truyền động của những bóng ma ở chợ đá được nhân lên gấp bội, ấn tượng về một đoàn người xông lên chiếm lĩnh mặt đường càng rõ rệt. Còn đoạn phim của Hồng Quang ghi lại cho thấy Lê Dũng như bị ma quỷ dẫn đường đã phóng xe tạt ra phía lề đường, có nguy cơ lao xuống vực sâu, đúng vào lúc ông Tư Minh kịp thời hét to trong loa điện để cho anh dừng lại. Nhưng chiếc xe đã bị tạt ra mép đường như có một sức hút nào đó làm chạy khỏi quỹ đạo rồi va vào hàng cọc tiêu ven đường. Cũng may mà từ hàng cọc tiêu đó ra mép đứng của bờ vực còn một dải lề đường dự phòng, chiếc xe phanh gấp rung lên, lào đảo, quay ngang đường và lật nghiêng. Cho đến khi mọi người chạy đến bên chiếc xe đổ, các hình bóng kỳ ảo trong chợ đá còn nhảy nhót mãi chưa thôi. Khi đèn trong phòng chiếu phim bật sáng, mọi người đều đưa mắt tìm dũng, cảnh tượng trong phim khốc liệt đến nỗi ai cũng tưởng không bao giờ được nhìn thấy anh nữa. Nhưng anh vẫn ung dung ngồi đó như vừa dạo chơi ở thế giới bên kia về. Trong giây phút hiểm nghèo trên đèo du răng, những kinh nghiệp của người lái xe đã cứu Dũng. Bằng một bản năng nhảy bén, anh đã dành chủ động ghi chặt vô lăng ép chặt người vào thành ghế, và trong một phần mấy giây quyết định đó đã giúp anh tránh được những va chạm mạnh khi xe đật. Còn phóng viên Văn Huy, bằng một động tác khéo léo đã ôm chặt máy quay phim vào ngực, nắm chặt thành ghế trước và lăn mình cho bà và anh đập xuống mặt đất một cách an toàn. Dũng đứng lên, khiêm tốn trình bày những phát hiện của nhóm kỹ sư. Tất cả những tư liệu siêu tầm được đã khẳng định nguyên nhân gây ra tai nạn là do những ngào ảnh quang học xuất hiện vào thời kỳ bức xạ mặt trời tỏa xuống mạnh nhất tại du dương. Loại ảo ảnh quang học đơn giản nhất là kiểu phản chiếu như mặt nước. Loại này thường thấy trên tất cả các sa lộ, kể cả lúc trời không nắng lắm, mà những người mê tín thường theo rệt thành chuyện bóng ma chập chờn trên sa lộ. Còn loại thứ hai là những ngào ảnh động diễn biến vô cùng phức tạp. Khi mà đất bị nung nóng, các lớp không khí có nhiệt độ và tỷ trọng khác nhau đã làm cho các tia sáng bị uốn cong. Khi các khối không khí nắm bị sao động, các hình ảnh truyền qua khối không khí đó bị rung rinh trao đảo, biến hình thành rất nhiều dạng lạ kỳ. Đó chính là nguyên nhân làm cho người lái xe phán đoán sai lạc tình huống đường xá, dẫn đến tai nạn ở Du Giang. Đó cũng là nguyên nhân của mọi câu chuyện bí hiểm hoang đường. Nghe dũng thuyết trình, ông Vân Hồng vô cùng thích thú về những khám phá của các kỹ sư đã làm sáng tỏ những chuyện ma quái lan truyền ở Du Giang. Ông không khỏi cảm phục Lê Dũng đã dũng cảm đi thẳng vào nơi nguy hiểm nhất để tìm ra sự thật. Ông so nghĩa là người biểu lộ niềm vui của mình một cách nồng nhiệt nhất. Ông nêu lên khả năng mở rộng dịch vụ du lịch ở Du Giang, đền đam ray sẽ sống lại, mở cửa đón du khách tham quan. Đã có sẵn đường tránh xe và bãi đỗ xe, đã có sẵn một đoạn dốc ảo riêng biệt để mọi người thưởng thức cảm giác lạ kỳ. Bản trường ca đam ray sẽ được lưu truyền, vũ khúc đam ray sẽ được sưu tầm và dàn dựng để làm bài học cho thế hệ sau nhớ mãi mãi những cảnh ngộ đau thương khi phá hoại rừng. Còn chờ đá du giang, rừng xay, suối lá nữa sẽ thêm vào cho khu du lịch này đủ mười hai cảnh đẹp không kém gì những cảnh thạch bích tà dương, la hà thạch trận là những cảnh đẹp ở miền trung đã được phổ vào thơ. Anh Hải Liêm cũng có mặt trong buổi chiếu phim này. Anh không hề phiền lòng vì chiếc xe jeep đã cho Dũng Mượn bị hư hại. Lâu nay anh vẫn giữ gìn chăm chút nó vì đó là chiến lợi phẩm gắn liền với những chiến công của các chiến sĩ đặc công. Lần này chiếc xe bị bẹp dí ở bên sườn, anh coi đó như một chiến tích mới của chiếc xe trong việc phục vụ nghiên cứu khoa học. Giữa lúc mọi người sôi nổi tham gia ý kiến vui mừng trước kết quả đạt được và cho rằng không còn chuyện gì phải bàn thêm nữa, thì đại úy Xuân Tường đứng lên. Càng nghe anh nói, mọi người càng ngạc nhiên. Anh đánh giá cao những phát hiện của Dũng, một cán bộ dưới quyền chỉ đạo của anh và cũng không quên nhấn mạnh kết quả này không ngoài chương trình nghiên cứu của đơn vị. Điều tra nguyên nhân tai nạn giao thông và đèo du rang mà anh là chủ nhiệm đề tài. Người nghe đã chán ngán lắc đầu, Xuân Tường làm như không thấy những ánh mắt phản đối của cử tọa, anh vẫn kiên trì đặt vấn đề. Hôm nay đồng chí Lê Dũng lái xe xông vào con đường khi có ảo ảnh là vì mục đích nghiên cứu để tìm ra sự thật, đó là vì nhiệm vụ cần thiết. Còn bất kỳ người lái xe nào khi qua đây, thấy có hiện tượng lạ trên đường họ cũng phải dừng ngay xe lại chứ. Họ phải có đủ năng lực và sự sáng suốt để thấy rằng đi tiếp thì sẽ vô cùng nguy hiểm chứ. Vậy mà tại sao họ vẫn không làm chủ được phương tiện để đến nỗi đưa xe xuống vực sâu? Mới nghe ý kiến của Xuân Tường, mọi người tưởng như anh có vẻ cố chấp và định kiến, nhưng nghĩ kỹ rõ ràng anh đã đặt ra một vấn đề rất quan trọng mà Dũng chưa giải đáp được thỏa đáng. Lê Dũng quay xuống nhìn Minh Hiền và bất ngờ cái nhìn đầy khích lệ của cô. Anh đã đứng lên cảm ơn Xuân Tường về lời phản biện rất đáng chú ý của anh và hứa sẽ cùng cả nhóm sớm giải đáp được vấn đề này. Ông Tư Minh và Minh Hiền cùng Lê Dũng đã xem đi xem lại nhiều lần các đoạn phim, đã tách ra từng tấm phóng to lên để phân tích nhưng vẫn không hiểu tại sao và không thể nào trả lời được câu hỏi của Tường. Tất cả mọi lập luận và sự khám phá của họ đến đây hoàn toàn đúng, nhưng rõ ràng là chưa tìm ra hết những điều bí mật, còn hiện tượng thiên nhiên nào nữa xuất hiện cùng lúc với ảo ảnh. Thiếu tá Trần Dũng Chiến bất ngờ nhìn thấy đoàn người từ chợ đá sông đến, có thể do hoàng hốt hoặc muốn chạy trốn cho nhanh nên đã phó ngào tới và lao xuống vực, điều đó có thể giải thích như vậy được. Nguyên Duy Nghĩa lái xe của đoàn địa chất số 72 đã kỳ thời dừng lại trước ảo ảnh, còn các trường hợp khác thì sao? Có phải vì họ say rượu nên lúng cuống không điều khiển nổi xe như lập luận của tường? Phải trả lời cho rõ điều đó. Chuyển đôi cánh đen của thần chết mà người lái xe Trần Văn Phúc công ty XK5 và Mai Hồng Đăng, thanh niên Xuân Phong đã chứng kiến thì đã được tóm gọn vào phim. Đó là bóng đen của một đám mây lang thang thỉnh thoảng tường bay qua đèo ru Giang. Những đám mây bông trắng đôi khi thường thấy trong mùa hè. Đám mây đó ở trên cao, nơi có tốc độ gió lớn. Còn ở dưới thấp trong thung lũng ngột ngạt, không khí vẫn không chuyển động được nhiều, gần như đứng gió. Khi để bóng mát phủ lên mặt đất, đám mây đã làm mặt đất nguội nhanh. Trong chốc lát làm đảo lộn sự phân bố nhiệt độ của các lớp không khí, gây nên những ngào giác bất thường. Ma quỷ đã xuất hiện trong bóng đen ấy. Có bản chất thực sự là như thế. Vậy thì còn lại cái gì đã đánh lừa những người lái xe để họ lao xuống vực? Rõ ràng như Xuân Tường nhấn mạnh, chuyện ma dẫn lối quỷ đưa đường chẳng qua chỉ là ma men, là quỷ rượu, và khám phá đó thuộc về kết luận của tác giả đề tài nghiên cứu DG08. Lê Dũng khẳng định rằng anh đã lái xe hoàn toàn tỉnh táo, căn đúng theo làn đường, và luôn chủ động đề phòng mọi bất ngờ, vì vậy anh đã giữ được tư thế an toàn khi xe bị lật. Chính anh cũng không hiểu nổi còn điều gì nữa đã làm cho những người lái xe nhầm lẫn, không điều khiển xe dừng lại ngay được. Có thể có những lực lượng bí hiểm xuất hiện lúc xảy ra ảo ảnh không nhỉ? Tất cả những câu chuyện về ảo ảnh trên sa mạc từ trước đến nay đều không thấy nó đến một lực nào như vậy. Đoạn phim của Hồng Quang được chiếu lại lần nữa trước mắt mọi người, ông Tư Minh hỏi Dũng. Cháu có thấy không? Rõ ràng trên phim đã ghi lại hình ảnh chiếc xe của cháu bị tạt dần ra mép đường và đâm sạt vào hàng cọc tiêu. Cái gì đó hút xe của cháu tạt dần ra vậy? Cháu có cảm thấy gì khác thường lúc đó không? Dũng nhớ lại mọi chi tiết trong những giây phút căng thẳng đó rồi khẳng định, không, cháu không hề cảm thấy có lực hút gì cả, nhưng khi cháu căn đúng theo đường vòng trước mặt để lái xe tới, thì cháu có cảm giác dần dần xe cháu tạt ra mép đường, có một cái gì đấy không khớp giữa sự quan sát bằng mắt với hướng chuyển động của xe trong thực tế. Vậy thì uh, thị giác của chúng ta đã bị đánh lừa rồi, chúng ta nhìn thấy vậy, nhưng có lẽ sự thực không phải như vậy. Hãy đem những tấm phim này cho máy tính điện tử đọc và giải đoán xem sao. Trung tâm điện toán của quân đội Mỹ xưa kia, nay, đã trở thành tranh trại của quân đội nhân dân Việt Nam. Đã lâu lắm ông tư minh mới có dịp trở lại nơi này. Trạm máy tính điện tử vẫn ở trong căn nhà cũ, có tường bê tông dày, có hệ thống điều hòa nhiệt độ và chiếu sáng nhân tạo. Lần này, dẫn Dũng trở lại nơi ông đã từng làm việc xưa kia. Mỗi bước đi, ông tư minh lại bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm. Căn phòng làm việc của các chuyên gia máy tính đã được sửa sang lại, hệ thống đã được mở rộng. Và tràn đầy ánh sáng mặt trời, nơi cô Boston làm việc ngày xưa, này đã thay đổi. Ngồi tại đó là một nữ sĩ quan còn trẻ, cô mặc quân phục màu cỏ úa, bên ngoài tràn trái áo khoác trắng, mái tóc dày và đen nhánh chảy tràn xuống hai vai. Cô sĩ quan ngẩn lên chào hai người khác, khuôn mặt thanh túng dịu dàng, hai hàng lông mày hơi đậm làm cho đôi mắt đen càng nổi bật về duyên dáng, thông minh, khiến Dũng nhớ ngay đến người quen cũ. Chào cô Thanh Hương, cô vào đây từ bao giờ vậy? Cô có nhớ em không? Thanh hân chào ông tư minh rồi chăm chú nhìn Dũng. Cô nhớ lại tên của người thanh niên, mà khuôn mặt anh gợi lại trong kỹ của cô những kỷ niệm về những giờ đứng trên bục rằng. Em là Dũng, học trò K11 ở Đại học Giao thông. Em không ngờ là bây giờ cô lại vào bộ đội. À, cô nhớ ra rồi. Giao đó em là cán sự toán, gây toán vui và diễn trò ảo thuật toán trong lớp rất cờ. Gần đây cô chuyển sang làm công tác nghiên cứu khoa học trong quân đội, nhưng vẫn về trường tham gia giảng dạy. Còn em, bây giờ ở đâu? Gia đình thế nào rồi? Em ở Phú Hải cùng với bác tư minh đây. Cô quay lại mời ông tư minh ngồi trong bộ salon mà ông đã từng ngồi làm việc trước kia, tay cầm tờ giấy giới thiệu của ông. Cháu đã được lệnh anh Ba Hòa là phải tìm mọi cách để giải quyết những yêu cầu của bác về giải đoán ảnh trên máy tính điện tử. Xin bác cho cháu biết cháu có thể làm được gì phục vụ cho yêu cầu của bác. Thanh Hương mời mọi người uống nước, vừa vui vẻ bàn thẳng vào công việc. Ông tư minh thăm hỏi Thanh Hương về những công việc ở trạm máy tính rồi bắt đầu vào câu chuyện. Có việc giải đoán ảnh này nhằm sáng tỏ những bây giờ là một san hộ đang xảy ra nhiều tai nạn rất thảm khốc. Bác nói về đường qua đèo Du Giang phải không bạn? Ông Tư Minh ngạc nhiên, đúng là đèo Du Giang, sao cô biết? Cháu đã có dịp qua đèo này và một ngày đang có cuộc hỏi ý kiến những người lái xe. Cháu cũng viết một bức thư góp ý, không biết nó có giúp ích cho những người nghiên cứu hay không. Ông Tư Minh vừa ngạc nhiên vừa thú vị chỉ vào Dũng, à đây, người chủ trì nghiên cứu chính là học trò của cô đấy. Bức thư của cô đã cung cấp cho chúng tôi một tư liệu quan trọng, nhưng đến nay cũng vẫn còn nhiều vấn đề trở ngại. Bây giờ là lúc lại cần đến sự giúp đỡ của cô. Vậy thì cháu có thể làm gì được để giúp bác? Cô hãy giúp chúng tôi những câu trả lời của máy tính điện tử. Cô Thanh Hưng đợi lấy những ly cà phê từ tay người phục vụ đưa vào, mời ông Tư Minh và Dũng. Ông Tư Minh vừa có dịp ngắm nghĩa, ngẫm nghĩ lại toàn bộ căn phòng. Cảnh xưa chẳng khác mấy, nhưng không khí trong phòng nhẹ nhàng sáng sủa hơn. Qua những ô kính rộng rãi, có thể nhìn thấy những bồn hoa rực rỡ trong vườn. Một thế hệ đã qua rồi, nhìn thanh hương và dũng, ông thèm muốn được sống những ngày tuổi trẻ của họ. Họ đi đâu cũng có bạn, có thầy và tất cả những người đồng nghiệp giúp họ nghiên cứu và sáng tạo. Còn ông xưa kia cũng tại căn phòng này, ông làm việc chỉ có một mình đơn độc. Cô Boston và những nhân viên khác đều vâng đẩy ông như một cái máy, chẳng khác gì dàn máy tính điện tử trong kia, chỉ có nghe lệnh và vâng lệnh. Thiếu người phản biện, thiếu người chỉ ra cho mình những sai lầm thiếu sót, ông đã phải vất vả đắn đo biết bao nhiêu khi quyết định những vấn đề kỹ thuật cho tính đường du gian. Ông Tư Minh lấy trong cảm giác một tập ảnh khổ rộng được trích từ những đoạn phim đã quay đưa cho cô Thanh Hương. Đây là những ngày trục tại du gian, trong những ngày cao điểm xảy ra tai nạn. Tôi muốn nhờ cô giải đoán những tấm ảnh này trên máy tính điện tử để đánh giá xem tình trạng đường xá lúc đó như thế nào. Cô Thanh Hương ngắm nghe những bức ảnh đó một hồi lâu rồi... Hỏi ông tư minh những điều chưa rõ rồi đáp. Được qua, vấn đề này ngoài khả năng của cháu, hiện nay máy tính hiện ở đây chỉ có thể giải đoán được những tấm ảnh khảo sát của vệ tinh từ máy bay chụp xuống với những quy ước về ký hiệu vật chuẩn và màu sắc đối chứng được chuẩn bị theo một chương trình thống nhất. Giải đoán ảnh chụp phối cảnh đường xá thì chưa có chương trình máy tính để thực hiện. Chúng ta sẽ bắt đầu từ khâu xây dựng thuật toán đến chương trình trong máy tính. Vấn đề này phải nghiên cứu từ đầu, cháu sợ sẽ mất nhiều thời gian, không kịp đáp ứng yêu cầu của bác. Cô đừng lo, ngay tại kho liêu chữ ở đây đã có hẳn một chương trình điều khiển máy tính tự động vẽ lên những ngành phối cảnh của đoạn đường. Nếu được cho chức những số liệu về tình trạng đường xá, ta sẽ cải tạo nó để làm việc ngược lại, là những tấm ảnh chụp quang cảnh hiện trường máy tính sẽ cho ta những số liệu kỹ thuật của con đường. Thánh hơi ngạc như nhìn ông tư minh, sao bác biết điều đó, ở đây cháu chưa hề thấy ai nói đến những chương trình ấy, có lẽ nó nằm trong sổ những tư liệu cũ chưa ai đọc đến. Cô cứ tìm xem, chương trình đó đã được viết thành văn bản lưu trữ trong bộ nhớ của máy tính mang số hiệu là MHDX270871. Cô Thanh Hương đưa ông Tư Minh và Dũng vào phòng điều khiển của máy tính. Căn phòng thắp đèn neon sáng trắng, không khí được máy điều hòa nhiệt độ làm mát rầy nhắc ông Tư Minh nhớ lại những ngày làm việc tại đây. Bà điều khiển của máy tính với những nút bấm quen thuộc, những loạt đèn tín hiệu màu xanh miếc đang sẵn sàng chờ lệnh. Thanh Hương bắt đầu thao tác truyền lệnh gọi chương trình lưu trữ trong thư viện ra để hoạt động thử. Ông tư minh hồi hộp chờ đợi như sắp sửa gặp lại người thân. Nhưng chưa đầy một giây sau, máy tính báo ngừng làm việc, phát tín hiệu từ chối, không thực hiện lệnh điều khiển. Thanh hương giật mình ngạc nhiên kiểm tra lại tất cả các thao tác điều khiển. Khi thấy không có gì sai lầm, cô thất vọng quay lại nói với ông tư minh. Thế là chịu rồi bác ạ, chương trình này đã bị khóa lại bằng mật mã. Người thảo chương trình và điều khiển chương trình trước đây đã gài vào nội dung của nó một dòng mật mã để giữ bản quyền. Bây giờ ai biết được đúng mật mã đó nhập vào bộ nhớ máy thì mới hoạt động được. Ông tư minh nhớ lại một lần nữa cuối cùng, ông sử dụng chương trình này với cô Boston để thiết kế đường du răng. Bàn chương trình này là tác phẩm sáng tạo mới mẻ nhất của ông để tự động hóa thiết kế đường ô tô. Nạn đánh cắp phát minh, sao chép, trộm thông tin lưu trữ trong máy tính là mai cũng phải có cách đề phòng. Ông tư minh lúc đó đã chọn dòng mật mã để khóa chương trình máy tính của mình lại bằng một hàng chữ thú vị không ngờ. Ông mở cô Thanh Hương với một giọng vui đùa. Cô hãy thử dò xem, có thể mật hiệu chỉ là một dòng chữ nào đó. Có lắm bác ạ. Chẳng khác nào mò, khóa chữ, những số chữ ở đây còn nhiều gấp mấy lần có ổ khóa thông thường. Hãy bắt đầu bằng tên của cô xem. Thanh Hương ngạc nhiên tưởng ông tư minh treo mình, mình bèn đùa lại. Không được đâu, cho cháu bắt đầu thử dòng chữ đầu tiên của tên bác vậy. Ông tư minh cố giấu nụ cười thú vị thản nhiên nói. Cô cứ thử đi, dòng mật mã này có 15 ký hiệu. Hãy đưa vào bộ nhớ máy tính dòng chữ Thanh Hương Hà Nội. Viết liền không giấu cách, không giấu phụ. Cô Thanh Hương ngạc nhiên hết sức, nhưng theo ông tư minh nói rất khoát như ra lệnh, cô lập tức đưa tay lên phím bấm nhập vào bộ nhớ của máy tính dòng chữ Thanh Hương Hà Nội. Tiếp theo, cô nhấn nút lệnh cho máy hoạt động. Như một câu thần chú được đọc lên chính xác, tất cả các đèn tín hiệu lên báo máy tính sẵn sàng đã thực hiện chương trình. Ông tư minh báo cho ngay máy tính các số liệu cần thiết về một đoạn đường. Lập tức máy in bắt đầu hoạt động và trong dây lát đã in ra bức tranh toàn cảnh của con đường y như chụp ảnh trên thực địa bệnh. Thành Hương thắc mắc, ai đã đặt mã khóa giống tên cháu vậy? Tại sao trong trạm máy tính điện tử của quân đội Mỹ này có người ghi tên Hà Nội và mã hóa Ông Tư Minh cười, người ta dành riêng cho cô đấy. Người ta biết trước một ngày kia, sẽ có cô Thành Hương đến đọc câu thần chú để gọi nó ra. Thành Hương vừa thích thú vừa nghi hoặc, bác cư trêu cháu. Làm gì có chuyện đấy? Bây giờ ông tư minh mới nói thật câu chuyện của mình. Đúng vậy. Dạo đó tôi đã làm việc tại đây. Khi chọn chữ để đặt quá, tôi chợt nghĩ đến tác giả một bài báo mà tôi rất tâm đắc, đăng trên tập san kỹ thuật giao thông ở miền Bắc. Lúc ấy tôi đã đọc bài báo ở chính căn phòng này. Đặt thế để ghi nhớ niềm mơ ước đến ngày về Hà Nội gặp gỡ bạn bè và đồng nghiệp. Câu chuyện đã mang lại cho Thanh Hương một niềm vui đột ngột. Bây giờ cô mới hiểu tại sao ông tư minh biết tưởng tận những điều ở trạm máy tính này mà cô đã nghiên cứu hàng năm nay vẫn chưa khám phá ra hết. Cuộc gặp bữa vui vẻ trong trạm máy tính làm cho cả ba người thêm gần nhau hơn. Mọi khó khăn còn lại được giải quyết nhanh chóng, chỉ trong một ngày sau, nhờ những sáng kiến của Thanh Hương và Dũng, ông Tô Minh đã bổ sung được những thuật toán đặc biệt vào chương trình máy tính cũ của ông để giải bài toán ngược lại. Bây giờ bức ảnh chụp chỉ trong giây lát máy in đã cho ra bản vẽ kỹ thuật của đoạn đường với đủ số liệu cần thiết. Trong hàng tập kết quả máy tính in ra, cả ba người đều thấy ngay một vấn đề mấu chốt trong lúc ảo ảnh xuất hiện. Con đường vòng bị phóng đại lên, mang lại cho người quan sát ấn tượng nó to hơn rộng hơn, mắt thường nhìn vào ảnh thì không thể nào phát hiện đúng sự thật. Dũng nhận xét khi lọc lại những số liệu điển hình nhất đưa đến ông tư minh. Đây chính là lý do tại sao xe của cháu chạy lệch ra lề đường, bị ảo ảnh đánh lừa, cháu đã hạ tay lái lượn theo đường cong rộng hơn, vì thế mà xe cứ đâm tạt ra mép đường. Ông tư minh gật đầu, đúng, tất cả bí mật là ở chỗ đó, chẳng có lượng hút bí hiểm nào cả. Đó cũng là loại ảo ảnh thường thấy ở sa mạc và các vùng không khí được nung nóng không đều. Đường đi của tia sáng qua những khối khí ấy bị uốn cong đi, như qua những thấu kính. Những nhà thám hiểm trên sa mạc thường kể lại: đột nhiên trông thấy những con lạc đà cao lớn khổng lồ, những chiếc ô tô đang chạy bỗng lớn lên bằng cả tòa nhà mấy tầng. Có lần họ nhìn về phía trên trời, tưởng như đang có đám cháy lớn, khói đen khói vàng cuồn cuộn, ánh lửa loang loáng như núi lửa đang phun. Nhưng khi tới gần thì chẳng có đám cháy nào, chẳng có núi lửa nào. Mà chỉ là một chiếc xe ô tô tải đang tiến đến, các bụi cuốn lên quanh nó bị phóng to lên thành những mảng mây khói khổng lồ. Liên đường đến các trường hợp tai nạn khác, Dũng vẫn băn khoăn. Vậy còn những trường hợp khác, tại sao người lái xe vẫn không dừng lại? Chẳng lẽ tất cả đều hốt hoảng hay sao? Câu hỏi của Dũng đặt lại vấn đề đang bế tắc của đề tài khiến mọi người lặng im suy nghĩ chưa biết làm thế nào giải thích nổi. Thành Hương bỗng nhiên gợi ý. Hay là ngay trong lúc không khí yên tĩnh cũng có thể xuất hiện ảo ảnh phóng đại. Lúc ấy người lái xe tưởng không có gì nguy hiểm nên cứ phóng tới. Ý kiến của cô Thanh Hương đưa ra như một tiên nắng, lóe lên trong đầu ông Tư Minh. Ông một đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. ở nhỉ? Sao một điều đơn giản vậy mà vẫn không nghĩ ra? Chỉ chú ý săn lùng ảo ảnh lúc không khí sao động. Sai lầm hết sức. Ông quay sang dũng, giọng đầy tiếc rẻ. Sơ suất quá, sai lầm quá, bây giờ thì làm sao còn có thể quay phim được nữa nhỉ? Trong phút, dây tưởng như tuyệt vọng, ông Tư Minh không ngờ Dũng đã trả lời. Hôm đó cháu và anh Hồng Quang có quay thêm hai đoạn phim lúc không khí còn đang yên tĩnh trước khi nó có hỏa ảnh động và sau cùng lúc kết thúc sắp ra về. Ông Tư Minh quay sang Dũng hỏi dồn, đau đâu, đoạn phim hay đâu, sao không thấy chiếu lên. Trước cháu điện quay để đối chứng với lúc có hỏa ảnh động, nhưng mà đến lúc ít tráng cắt dựng thì lại bị cắt bớt bởi từng rằng không có thông tin gì quan trọng sợ tốn phim. Ông Tư Minh dần dọa. Không có gì là quan trọng. Tất cả mấu chốt của vấn đề bây giờ là nằm trong đoạn phim đấy đó. Sau dây lát xúc động, ông Tư Minh dịu giọng bảo Dũng: Thôi, cháu cố gắng chiều nay quay về tìm lại anh Hồng Quang, đem bằng được bản phim đó quay về đây. càng sớm càng tốt, bác sẽ thu xếp xe cho cháu đi ngay. Chiều hôm đó Dũng không phải quay về nữa, Minh Hiền đã lên đường đem theo những đoạn phim quay vào lúc bầu không khí yên tĩnh. Được điện thoại của ông Tư Minh gọi về tỉnh, ông Sáu Hương đã dành riêng một chuyến xe đưa Minh Hiền vào thành phố lần này thì câu trả lời của máy tính điện tử đã rõ ràng. Chính trong lúc bầu không khí bị nung nóng nhưng chưa sao động cũng có xuất hiện nào ảnh phóng đại. mắt thường không có gì làm chuẩn để so sánh nên đoạn đường vòng đã bị tường lầm là có bán kính to hơn thực tế. không ai phát hiện nổi. chụp và phim ảnh cũng chẳng thể nhìn rõ hơn. chỉ có giải đoán bằng máy tính điện tử mới phát hiện ra. chính trong sự yên tĩnh giả tạo ấy, những người lái xe đã bị đánh lừa, không hề ngờ đến nguy hiểm đang chờ. những người lái xe đã đánh tay lái cho cua theo một vòng rộng hơn con đường dưới chân và lăn xuống chân đèo. Bí ẩn của Du Giang đã được mở toang. Những người lái xe bị nạn được giải tỏa nỗi oan. Họ là nạn nhân chứ không phải là người có tội. Cuộc gặp gỡ ở trạm máy tính giữa Thanh Hương, Dũng và Minh Hiền đã đem lại cho ông tư minh niềm an ủi, giải thoát cho ông khỏi nỗi buồn phiền nặng nề trong lòng mỗi khi nghĩ đến con đường Du Giang, một công trình mà ông đã gửi gắm vào đó tất cả ước vọng của đời mình. Ông sung sướng khi thấy lớp trẻ ngày nay biết tổng hợp những kiến thức khoa học liên ngành, biết thừa hưởng những kiến thức của người đi trước cho nên họ đã tiến bước vững vàng trên con đường sáng tạo. Bất giác ông nhớ đến những thế hệ kỹ sư cầu đường nối tiếp nhau. Xưa kia, người ta mới chỉ nghĩ đến an toàn giao thông là do bản thân con đường. Đừng dốc quá, đừng ngoặt quá, đừng hẹp quá, thế là tốt. Đến thế hệ ông, những quan điểm hiện đại đã phát triển cao hơn. An toàn giao thông không phải chỉ riêng ở con đường, mà còn phải xét đến cảnh quan thiên nhiên ở hai bên đường. Lúc đó môn thiết kế cảnh quan đường ô tô vừa mới được bổ sung vào dạy ở các trường đại học, Ông đã vận dụng khéo léo những quan điểm đó vào việc thiết kế con đường xa lộ hiện đại qua du dàng. Nhưng đến nay, thế hệ trẻ đang suy nghĩ xa hơn nữa để đảm bảo an toàn giao thông trên đường còn phải giải quyết toàn diện sự thống nhất của phương tiện vận tải, con người và môi trường thiên nhiên. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng ấm mát, theo các khe đá chảy tràn xuống thông lũng sông đầm răng. Người bà bật trong phim chợ đá vừa như bừng tỉnh dậy trong giấc ngủ từ thời tiền sử, đang được mặt trời sưởi ấm cho sống lại để bước vào một ngày mới nhộn nhịp và sống động. Không khí trong suốt, tâm mắt nhìn rõ đến tận những sờn núi xa tít tắt, thấy cả những ngọn cỏ nhỏ li ti, nơi đó thảm thực vật nổi lên áo ngánh các sắc độ của màu xanh diệp lục. Từ chiếc xe vừa dừng lại trên đỉnh đèo Du Giang có ba người đi xuống. Họ dạo bức thông thả dọc đường đèo, vừa đi vừa xem xét, tình thoảng lại đứng lại nói chuyện với nhau. Người đi đầu là ông Tư Minh, Hôm nay có lẽ ông là người vui hơn cả, những nét trầm tư khắc khổ đã biến mất, ông như trẻ ra mấy tuổi. Đến đầu đoạn đường vòng, ông tự mình quay trở lại, nói với hai người bạn. Thế là từ nay trở đi, Du Giang chỉ còn trông chờ vào việc làm của hai ông đấy nhá. Màu lên gấp lên, để du khách sớm được đến thăm thắng cảnh Du Giang. Người đi giữa là ông Sao Nghĩa đáp lại, việc của ông chưa hết đâu, còn lời thơ giới thiệu ông hứa biết cho Du Giang bao giờ mới xong. Có khó gì đâu, cứ lấy những lời ông nói trong buổi xem phim hôm trước mà ghép lại cũng đủ ba thắng trành rồi. Dốc ảo đam rây, rừng say suối lá, chợ đá du giang, mỗi một bước đường, chuyện xưa còn kể. Ông Văn Hồng quay lại hỏi ông Tư Minh, ông muốn kể lại điều gì với du khách đến thăm du răng? Có lẽ chẳng cần nói gì nhiều, du khách cũng thấy rõ, ở đây khi môi trường sống của con người bị hủy diệt, có thể dẫn đến bao nhiêu tai nạn bất ngờ, giữ gìn môi trường sống của con người là việc ai ai cũng có thể tham gia. Ông Vân Hồng chỉ vào những ngam thờ nói tiếp. Vậy mà để hiểu được những điều đó, chúng ta đã phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm người. Chính ông Tư Minh đã phải bạc mất một nửa mái đầu mới tìm được câu trả lời ấy. Ông Tư Minh đáp, đó là công lao khám phá của Dũng và Minh Hiền, lớp trẻ ngày nay đang vượt xa chúng ta. Ông sao nghĩa chợt nhớ ra. Bây giờ họ ở đâu nhỉ? Tiếc quá, sao không mời họ đi khảo sát với chúng ta hôm nay? Ông Tư Minh nhìn đồng hồ. Lúc này là 9 giờ 27 phút, máy bay của Minh Hiền chắc sắp hạ cánh xuống sân bay Moscow. Minh Hiền sang đấy làm gì vậy? Nghiên cứu sinh, thế còn Lê Dũng? Có lẽ lúc này anh ấy đang mải mê làm việc tại một quãng đường nào đó, nơi nào có tai nạn là anh ấy không hề vắng mặt. Ông Văn Hồng góp chuyện, kể cũng buồn cười cho anh Tường, hôm qua mới trả lời phỏng vấn của báo tin tức Phú Hải rằng chính anh ta đã chỉ đạo và dìu dắt cho Dũng đạt tới kết quả tìm ra mọi bí mật ở Du Giang. Dù sao thì những ý kiến của anh ta cũng là những lời phản biện thẳng thắn, ông Từ mình nói. Đừng lên trên người ta bảo thủ mà trước hết chính mình phải xem đã đủ sức tiếp phục được họ chưa. Ông sau nghĩa ngắm nhìn khắp một lượt từ sườn núi đến tung đũng đâm giang, phát dần ra những cảnh quan cần bảo vệ và tôn tạo, rồi hỏi hai người bạn, đã đến lúc có thể truyền hết những âm thờ này đi nơi khác. Ông tư Minh hất đầu, còn quá sớm, tìm ra nguyên nhân tai nạn chỉ là bước mở đầu, còn bao việc khác phải làm để có thể khắc phục được nó. Nhưng từ nay, có lẽ không còn ai lo lắng về tai nạn giao thông tại đây. Không ai dừng lại để cúng bái, tránh sao khỏi cảnh hương lạnh khói tàn. Không sao. Những người sống không bao giờ quên người đã chết. Đó vẫn là những nhân chứng về những sai lầm, không thể nào truộc nổi để nhắc nhở mãi mọi người. Nhìn những cánh rừng xa tát bên kia thùng lũng, sông Đàm Giang, ông Vân Hồng hỏi ông Sáu Nghĩa. Thế ông có định xây dựng bên rừng say, thác bạc những khách sạn cao tầng không? Nhốt du khách vào bê tông sắt thét và đệm mút, giam họ vào không khí điều hòa nhiệt độ và nước hoa nhân tạo, thế thì chán chết. Đầu có, các ngôi nhà sẽ làm theo kiểu kiến trúc dân gian địa phương. Du khách có thể nghỉ đêm bên bờ suối, mở rộng cửa đón hương rừng, hòa nhập con người với thiên nhiên vô tận. Các cô gái với bộ y phục dân tộc vùng rô sẽ kể lại cho du khách nghe tất cả quá khứ đau đớn và khát vọng tương lai trên vùng đất bí ẩn này. Mùa hè năm ấy Ông Sáu Nghĩa đã dành riêng những căn phòng đẹp đẽ nhất trong khách sạn du lịch để đón đoàn chuyên gia khoa học liên ngành của Ủy ban Khoa học nhà nước. Họ đến Du Giang để triển khai đề tài nghiên cứu hồi sinh lại môi trường sống. Rồi đây, đồi chọc sẽ được phủ xanh, tiểu vùng khí hậu Du Giang sẽ được cải tạo lại, thảm thực vật được tái sinh để góp phần khắc phục tận gốc mọi tai họa ở Du Giang. Những bí ẩn của thiên nhiên lịch sử và cuộc sống con người ở vùng Du Giang vẫn còn là một nguồn đề tài vô tận cho các nhà nghiên cứu khoa học và sáng tạo nghệ thuật. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đỉnh Duy theo dõi hết tập 4 và cũng là tập cuối của tác phẩm Bí ẩn mèo ảo ảnh.